chu ma ma ý tưởng là nàng đem từ chủ tử hầu hạ hảo về sau mới có thể vứt điểm tiền thưởng a đáng tiếc chi thư chi lễ kia hai cái của hồi môn nha hoàn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết liền từ chủ tử thích ăn cái gì cũng chưa số nàng chỉ có thể chính mình đó làm sắc trời dần tối tuyên vương lại đây năm nay tuyên vương điện hạ mới 22 tuổi xuyên một thân màu lam theo mãng trường bảo tuấn mỹ mà ung dung hương vân mang theo hai cái nha hoàn đi trong viện nên đón Thấy tuyên vương nhìn đến nàng liền dơ lên khóe môi, cười đến ý vị thâm trường, hương vân mặt nóng lên, xấu hổ mà cúi đầu. Chi thư, chi lễ ở nàng trước mặt kiêu ngạo, vương ra gần nhất, hai cái nha hoàn đều cung cung kính kính, hết sức bình thường. Trong phòng bếp xào rau phải dùng một lát công phu, tuyên vương đơn độc đem chính mình Mỹ nhân gọi vào đông thứ gian. Hắn ngồi vào trên giường, thấy hương vân khẩn trương mà đứng ở trước cửa, tuyên vương vẫy tay, chờ hương vân đi tới, hắn rôi tay bắt lấy cổ tay của nàng hướng trong lòng ngược một vớt hương vân liền lảo đảo nhào vào trong lòng ngực hắn khuôn mặt nhỏ một mảnh đường đỏ tuyên vương nâng lên nàng cằm, nàng gắt gao nhắm mắt lại mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy biết nàng không tốt lời nói tuyên vương thấp giọng hỏi nói ban ngày đều làm cái gì nhưng có tưởng niệm buồn vương tối hôm qua đêm hôm đó thế nhưng làm hắn suy nghĩ một ngày làm việc đều không thể chuyên tâm hương vân theo bản năng mà lắc đầu tuyên vương thanh âm chấm xuống làm buồn vương nữ nhân lại không nghĩ bổn vương vậy ngươi đều làm cái gì hương vân lúc này mới phát giác chính mình trả lời sai rồi vội nói tưởng suy nghĩ tuyên vương nhìn nàng trước sau nhắm con ngươi nghe không ra hỉ nộ hỏi phải không vậy ngươi tưởng bổn vương cái gì hương vân hoàn toàn bị hắn nắm đi xác thật cũng tưởng hắn tới tưởng chính là vương ra trên lưng như vậy nhiều móng tay vết chảo có thể hay không trách tội nàng lúc này lại đành phải nói tưởng tưởng vương ra bị ta bị thương thân mình có thể hay không đau tuyên vương cười cười thò qua tới ở nàng hồng thấu bên thai nói Bổn vương không nguy như vậy tiểu khí. Hương Vân bị hắn ấm áp hơi thở thổi đến thân mình run lên. Tuyên Vương cảm nhận được, môi mỏng áp thượng nàng trắng nuốt cổ, tràn trọc hơn lên. Hương Vân chỉ có thể nắm chặt hắn trên lưng xiêm y cắn môi chịu được. Từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, Hương Vân so với ai khác đều sợ đau, không phải bởi vì tiểu khí, mà là bởi vì một thân da thịt đều ăn qua đau khổ, đối ngoại giới bất luận cái gì đụng chạm đều đặc biệt mẫn cảm, thoải mái không thoải mái, người khác cảm nhận được năm phần nàng có thể cảm nhận được thập phần cho nên chẳng sợ tuyên vương đối với nàng thổi một hơi nàng đều phải phát run càng không cần thiết nói như bây giờ tuyên vương càng ngày càng cảm thấy nàng căn bản không phải đầu gỗ càng giống một đoàn thủy làm người sao lại có thể kiểu thành như vậy vương gia di nương bữa tối bị hảo may ngoại chuyện tới chi thư cung kính thanh âm hương vân như ở trong mộng mới tỉnh ghé vào đầu vai hắn không mặt mũi gặp người tuyên vương cũng cảm thấy nha hoàn mất hứng nhưng bữa tối xác thật cũng muốn ăn hắn liền hơi hơi đẩy ra trong lòng ngực mềm mỹ nhân giúp nàng nhắc tới nửa cởi quần áo một lần nữa bao lại kia một thân hương thơm mặc xong rồi lại xem nàng mắt hơi nước di động không biết là xấu hổ vẫn là thích tuyên vương đệ đệ nàng đỏ thắm đến sắp lấy máu cánh ngôi ôm nàng xuống giường đem người phóng tới trên mặt đất thẳng đến lúc này hương vân mới dám chân chính mà mở to mắt xem đồ vật tuyên vương trước đi ra ngoài hương vân hồi nội thất lý cắt tóc đuôi tóc xử lý hảo mới đi ra Nha hoàn đều bị Tuyên Vương đuổi đi ra ngoài, Hương vân túi đầu ngồi ở hắn đối diện, sau đó liền phát hiện, trên bàn có một đạo tiểu hình thánh, từng con tiểu hành thánh niết so thai mèo con nhỏ, nước canh mặt trên sái một tầng xanh tươi hành thái, canh chén bên cạnh còn bảy ba cái tiểu cái đĩa, phân biệt thịnh nước tương, giấm chua, tương ớt. Hương vân yên lặng nhìn này nói tiểu hình thánh. Nàng có bao nhiêu lâu không có ăn qua như vậy mê người tiểu hình thánh. Nơi sâu thẳm trong ký ức có như vậy một chén, nhớ không rõ là ai làm. Chính là nhớ rõ chính mình ăn qua, thích ăn, nhưng từ bị bán, liền quá thượng người khác cho nàng ăn cái gì nàng mới có thể ăn cái gì nhật tử. Amni cô tất cả đều là cháo màn đầu ngẫu nhiên ăn đốn đồ ăn bao đó là hảo cơm, năm trước vào kinh thành, từ phủ đồ ăn so Amni cô phong phú nhiều, nhưng Hương Vân không dám để chính mình yêu cầu, vẫn là phòng bếp làm cái gì, nàng liền ăn cái gì. Tuyên Vương không như thế nào ăn qua hoành thánh, vừa mới ngồi xuống khi nhìn đến trên bàn có cái này, liền đoán được là nàng muốn ăn. Nhưng lúc này xem nàng biểu tình, thế nhưng so với hắn còn ngoài ý mớn. Nàng ở trộm mà nuốt nước miếng, hẳn là thực thèm tiểu hoành thánh, nhưng nàng nếu thích ăn, thường xuyên làm phòng bếp làm chính là, đến nỗi thèm thành như vậy. Tuyên vương liền lại nghĩ tới tối hôm qua nàng say rượu sau nước mắt, nhất xuyến xuyến tất cả đều là hủy khuất, không cần phải nói, từ ra thế nhưng liền một chén hoành thánh đều không cho nàng làm. Tuyên vương đột nhiên thực tức giận, trước kia hai người không hề quan hệ, từ ra thế nào đối nàng đều được, hiện tại mỹ nhân là hắn mỹ nhân. Từ ra trước kia diễn xuất Tuyên Vương liền vô pháp không chú ý. Người tới? Tuyên Vương buông chiếc đũa, lạnh lùng nói. Ngoài cửa đứng năm người, phân biệt là Chi thư, Chi lễ, tùy thân hầu hạ vương gia Lưu Công công, cùng với hai cái tiểu công công. Vương gia gọi đến, Chi thư, Chi lễ, Lưu Công công đều vào được. Hương Vân sợ hãi mà nhìn đột nhiên biến sắc mặt vương gia. Tuyên Vương lập tức thẩm vấn Chi thư, Chi lễ, hai người các ngươi, một người nói ra tam dạng các ngươi chủ tử thích ăn đồ ăn. Chi thư chi lễ hai mặt nhìn nhau đại cô nương xuất các trước các nàng mới bị phái đi hầu hạ đại cô nương ai biết nàng thích ăn cái gì ở từ ra khi đều là phong bếp làm chủ an bài đồ ăn tới vương phủ bốn ngày chu ma ma nhưng thật ra tới hỏi qua các nàng không biết đại cô nương cũng nói tùy tiện chu ma ma an bài hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau vương ra còn ở nơi đó chờ, các nàng đành phải phân biệt đoán mò ba đạo tuyên vương nhìn hương vân hương vân vô thố mà cúi đầu tuyên vương không cần hỏi nàng Chỉ bằng hai cái nha hoàn không có một cái nói ra tiểu hình thánh, hắn cũng có thể đoán được hai người là cái gì lai lịch. Nhưng có các nàng bán minh khế. Tuyên vương hỏi. Hương vân lắc đầu. Tuyên vương cười lạnh, phân phó lưu công công, phàm là từ phủ lại đây hạ nhân, tất cả đều đuổi ra ngoài, tùy các nàng đi đâu, ngày mai chọn mấy cái hiểu chuyện lại đây hầu hạ. Lưu công công lĩnh mệnh, sai xử hai cái tiểu công công đem dọa mặt trắng chi thư, chi lễ mang đi, đi ra ngoài an bài. Mất hứng giải quyết tuyên vương lại khôi phục ôn hòa sắc mặt múc một muông tiểu hành thánh cấp hương vân nhìn nàng nói về sau thích cái gì không thích cái gì cứ việc cùng ta nói sau này này vương phủ trừ bỏ ta không ai có tư cách làm ngươi hủy khuất chính mình hương vân yên lặng mà rơi lệ cùng ca ca cách ra 10 năm đây là lần đầu tiên có người thế nàng làm chủ nàng rời đi ghế dựa liền phải quỳ đến trên mặt đất đi tuyên vương kịp thời giữ chặt nàng mày nói ngươi làm cái gì hương vân nước mắt lưng trong mà nhìn hắn vương gia rất tốt với ta ta tưởng cấp vương gia khái cái đầu tạ ơn tuyên vương liếc mắt nàng trơn bóng cái chán cười nói ta muốn ngươi dập đầu có tác dụng gì thật muốn tạ ơn sau này hảo hảo hầu hạ ta đừng lại cùng cái đầu gỗ dường như giống thức ăn này đó việc vặt ngươi không dám cùng ta nói phân phó hạ nhân tổng nên dám ngươi đem chính mình dưỡng hảo thủy linh linh ta coi thích cũng coi như là còn tạ ơn hương vân ẩn ẩn minh bạch chính mình nên làm như thế nào nàng sẽ không tránh sủng sẽ không cùng vương phi Chắc phi tranh cái gì, nhưng chỉ cần vương gia chính mình tới nàng bên này, nàng liền muốn cho hắn thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng, như thế mới tính báo đáp hắn thế nàng làm chủ. Hơn nữa, nếu nàng hầu hạ đủ hảo, tương lai sự việc đã bại lộ, vương gia có lẽ cũng sẽ xem ở cái này phân thượng, nhẹ phạt nàng một ít. Hương vân một bên ăn hoành thánh, một bên nghĩ tới nghi lui Cơm tất, Chu ma ma mang theo phòng bếp hai cái tiểu nha hoàn tới thu thập cái bàn. Tuyên vương đối Chu ma ma nói, các ngươi chủ tử tính tình an tĩnh, không hiểu đề yêu cầu. Sau này ngươi cơ linh chút, hỏi nhiều hỏi nàng thích ăn cái gì, hầu hạ hảo bổn vương có thưởng. Chu Ma Ma vui tươi hớn hở mà ứng. Không bao lâu, Lưu Công công lâm thời an bài tiểu thái giám đoái nóng quá thủy, Thỉnh Vương ra tắm gội. Tuyên Vương kêu Hương Vân tới phụng dưỡng hắn. Tối hôm qua quá mức phóng túng, những cái đó tiểu miệng vết thương khỏi hẳn phía trước đều không thể chạm vào thủy, Tuyên Vương ngồi ở thùng, làm Hương Vân vì hắn trả lưng. Nhìn đến những cái đó thương, Hương Vân này nay cực kỳ ngồi quỳ ở hắn phía sau đem khăn ninh đến nửa làm thật cẩn thận mà vì hắn trả lao phía trước cũng có tuyên vương tưởng chính diện đối với nàng hương vân đành phải dịch tới rồi hắn phía trước trên người nàng chỉ xuyên một bộ thúy sắc áo lót lúc này ướt lộc cục mà dán nàng hơi nước ngân đỏ nàng mặt an tĩnh mà nhu thuận diễm lệ mà yếu ớt tuyên vương chậm rãi đem người ôm tới rồi trong lòng ngực hương vân muốn bắt trụ bờ vai của hắn lại sợ trên tay bọt nước trượt xuống đụng tới hắn trên lưng thương muốn đi chảo hai sườn thùng duyên này thùng quá lớn nàng cánh tay không đủ trường thân mình lại yêu cầu cái chống đỡ dưới tình thế cấp bách hương vân đành phải ôm lấy đầu của hắn tuyên vương mắng nàng lớn mật la phạm vào cái gì kiêng dẹ sao hương vân sợ tới mức buông lòng tay tuyên vương cười cười dùng ánh mắt ý bảo nàng đem tay thả lại hắn trên đầu hương vân mặt đỏ hồng sau nửa canh giờ tuyên vương ôm hương vân trở lại nội thất sau đó hắn nằm sấp xuống đi làm hương vân cho hắn thượng dược hương vân dùng ngón tay đảo thuốc mỡ một chút cho hắn bôi lên đi Tuyên vương nghiêng đầu sau này nhìn mắt, nhìn đến nàng vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất hắn chính là nàng thiên. Chờ hương vân nằm xuống tới, tuyên vương ôm nàng nói chuyện, ngươi tiểu lượng như thế nào như vậy hảo, có phải hay không thường xuyên trộm uống rượu? Hương vân nghe xong nửa câu đầu đang ở suy tư như thế nào trả lời, mặt sau hắn liền thế nàng suy nghĩ một cái, liền gật gật đầu. Tuyên vương liền đoán, nàng ở am ni cô khi bên người khẳng định cũng có chính mình nha hoàn, nàng không có người hảo hảo quảng hần giáo, trong lòng lại chứa đầy bị khuất đơn giản kêu tiểu nha hoàng trộm mua rượu uống lúc này mới luyện ra tiểu lượng nghĩ như thế nào đều là cái tiểu đáng thương uống rượu thương thân về sau thiếu dính tuyên vương đề điểm nói hương vân vẫn là gật đầu tuyên vương lại cười cười thấp giọng nói ngươi như vậy sợ may mắn tối hôm qua say rượu thành sự bằng không đêm nay bổn vương lại phải bị ngươi lượm một đêm vừa mới ở thao tám nàng vẫn cứ không phải rất phối hợp hại hắn gọi vài thanh ngoan ngoãn nàng mới miễn cưỡng thả lỏng lại hắn thanh âm thay đổi điều hương vân có rúm lại bả vai lén lút kéo ra hai người khoảng cách tuyên vương thương tiếc nàng một đêm không dám nhiều muốn, nhưng nàng như vậy sợ hắn không sưng nhiệt làm nghề ngội nhiều bồi nàng mấy vãn làm nàng thích hướng việc này về sau chỉ sợ còn phải mượn dùng rượu tháng này ta đều ở ngươi bên này ngủ tuyên vương méo tay nàng nói hương vân giật mình nói vương ra này không hợp quy củ nàng vào phủ ngày hôm sau liền biết trong vương phủ thị tẩm quy củ vương ra mỗi tháng chỉ có mười ngày ở hậu viện trước kia chỉ có trương chất phi Ba cái thiếp thất thay phiên công việc, phân không đều, nàng gần nhất, vừa lúc năm người, theo đạo lý một người hai vãn, nếu nàng một người chiếm đầy tháng này 10 lần, lập tức liền phải biến thành những người khác cái đinh trong mắt. Hương vân không dám, khuyên bên người vương ra dựa theo quy củ tới. Tuyên vương thanh âm biến lãnh, quy củ. Quy củ đều là ta định, ta muốn như thế nào liền như thế nào. Hương vân không dám hé răng. Tuyên vương đảo cũng đoán được nàng sợ cái gì, nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, ngươi tiến vương phủ là hầu hạ ta hết thể lúc này lấy ta yêu thích là chủ nếu là bởi vì sợ hãi đắc tội người khác mà đắc tội ta đó là lẫn lộn đầu đôi. hương vân đành phải nói vương gia nói chính là ta nhớ kỹ tuyên vương phiên cái thân ngủ hương vân quản không được vương gia may mắn ngày hôm sau buổi trưa nàng nguyệt sự tới lưu công công đưa tới hai cái đại nha hoàn hai cái tiểu nha hoàn tân nha hoàn đối nàng đều thực cung kính hương vân liền phái một cái đại nha hoàn đi vương gia chính viện đệ tin tức trạng vạng tuyên vương hồi phủ Nghe nói nàng tới nguyệt sự, cái thứ nhất ý niệm là nàng không dám tiếp thu hắn sùng ái, liền dùng biện pháp này có lợi hắn. Vì thế tuyên vương lại tới nữa lãm vân đường. Hương vân ngoại ý muốn lại hoang mang, chẳng lẽ vương ra liền như vậy thích nàng thân mình, liền nàng tới nguyệt sự đều không để bụng. Tuyên vương cũng không có nói cái gì, vào nhà sau trước ôm người hôn một hồi, đồng thời lén lút kiểm tra, phát hiện nàng xác thật mang theo nguyệt sự dây lưng. Tuyên vương mới tin nàng không như vậy xuẩn, chỉ là cũng không hảo lập tức rời đi buổi tối liền quy quy củ củ mà bồi nàng ngủ mở giấc. Người ở bên ngoài xem ra, vương ra lại là liên tục năm vãn ngủ lại lãm vân đường. Tuyên vương phi không thèm để ý, chương chắc phi nóng nảy, nàng không dám trực tiếp đi chất vấn vương ra, chạy tới tuyên vương phi nơi đó tố cáo từ thị một trạng, nói vương ra trước nay không làm hỏng quy củ, từ thị nhất định là dùng cái gì hồ mị thủ đoạn, thỉnh cầu tuyên vương phi chủ trì công đạo, đặc biệt là tử thị đều tới nguyệt sự, còn ba chiếm vương ra, như vậy giờ vạn nhất vương ra bởi vậy nhiễm bệnh gì căn hệ có thể to lắm tuyên vương phi càng để ý người sau tuyên vương là Ca nhi phụ thân nếu tuyên vương nhân nữ sắc nhiễm tật tk nhi cũng sẽ đã chịu liên lụy nhưng tuyên vương phi cũng không có lập tức ra tay nếu đêm nay tuyên vương vẫn cứ muốn đi lãm vân đường nàng lại hỏi đến đêm nay tuyên vương nào cũng chưa đi chính mình tại tiền viện ngủ tuyên vương phi nhẹ nhàng thở ra trương chắc phi cũng nhẹ nhàng thở ra bắt đầu hảo hảo trang điểm chờ đợi tuyên vương lại đến sùng hạnh chính mình Không ngờ liên tục mấy ngày, Tuyên Vương đều không có đặt chân hậu trạch, lại lần nữa đặt chân thời điểm, vẫn là đi Lãm Vân đường. Hương Vân thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng nhớ kỹ Vương gia nói, nàng tới Vương phủ là hầu hạ Vương gia, không đạo lý biết rõ Vương gia muốn ngủ chính mình, còn đem người ra bên ngoài đẩy, lấy lòng người khác mà làm tức giận Vương gia. Bóng đêm tràn ngập, Hương Vân tận lực thả lỏng chính mình, Tuyên Vương cũng giúp đỡ nàng thả lỏng, một lần lại một lần mà ở nàng bên thai gọi ngoan ngoãn, tựa như một cái kiên nhẫn 10 phần tiên sinh. Đi bước một mà dạy dỗ hắn đầu gỗ mỹ nhân như thế nào kịp thời hưởng lạc. Liên tiếp số vãn, Tuyên Vương đều túc ở Lãm Vân Đường. Trương Chắc phi chịu không nổi, lại lần nữa chạy tới Tuyên Vương phi trước mặt cáo trạng. Chỉ cần Tuyên Vương thân thể không ngại, Tuyên Vương phi mới không để bụng Tuyên Vương ngủ ở chỗ nào, nhưng thật ra bị Trương Chắc phi phiền tới rồi, trực tiếp cảnh cáo nói, ngươi thật muốn khuyên vương ra mưa móc đều dính, kia hảo, chặn vạng ta thỉnh vương ra lại đây, ngươi chính miệng khuyên vương ra. Trương Chắc phi cổ co rụt lại, không dám Nàng cũng không dám, mặt khác ba cái thiếp thất càng thêm không dám chạy đi tìm Vương ra, dần dần liền có người đem tâm tư đặt ở tử thị trên người. Phiên ngoại không ba, Hương Vân vào phủ tháng thứ nhất, Tuyên Vương không phải tới nàng bên này chính là một người tại tiền viện ngủ, hậu trạch mặt khác thiếp thất hắn một cái cũng chưa sùng hạnh. Ba ngày Tuyên Vương vừa ra khỏi cửa, Trương Trác Phi liền mang theo kia ba cái thiếp thất tới lãm vân đường làm khách, mỗi người cười đều cất giấu vài phần đau, muốn tử Hương Vân trong miệng lời nói khách sáo hoặc là do hỏi nàng dùng cái gì thủ đoạn lung lạc vương ra, hoặc là hỏi thăm nàng trước kia sự, tóm lại ngôn nhiều tất thất, chỉ cần hương vân nói, tổng có thể lộ ra khuyết điểm tới. Hương vân liền tiếp tục trang đầu gỗ, trương chắc phi lại nhảy hỏi nàng một chuỗi dài, hương vân hoặc là lắc đầu hoặc là nói câu không biết, vô cùng đơn giản liền ứng phó đi qua. nàng kính trả kia một ngày trương chắc phi liền cười nhạo quá nàng là đầu gỗ, có thể thấy được nàng đầu gỗ thanh danh sớm truyền khai, cho nên hiện tại trang đầu gỗ cũng bình thường, nàng nếu không đầu gỗ mới là khác thường. Trương Trác Phi từ miệng nàng bộ không ra lời nói, liền phái chính mình nha hoàn đi kết giao lãm vân đường nha hoàn. Đáng tiếc lãm vân đường nha hoàn sớm thay đổi một nhóm người, tất cả đều là lưu công công tử mình chọn, trừ bỏ nguyện trung thành vương ra chính là nguyện trung thành từ chủ tử. Trương Trác Phi nghĩ đến bên này đảo tin tức, đó là bạch đánh bản tính. Hậu trạch phát sinh những việc này, tuyên vương nhiều ít cũng là biết đến. Hương vân chưa từng có cùng hắn đoán giận cái gì, trong phủ cũng không xảy ra việc gì, tuyên vương liền không quản hắn mỗi ngày làm việc ứng đối phụ hoàng triều thần đã đủ mệt mỏi trong phủ chỉ cần không sai lầm tuyên vương đều không nghĩ tốn nhiều tâm có thời gian kia không bằng nhiều bồi hương vân làm chút hắn thích chuyện vui gần nhất hắn ở giáo hương vân chơi cờ một tháng ở chung xuống dưới tuyên vương phát hiện lỗ thị thật là cái khắc nghiệt mẹ kế tiểu thư khuê các nên học lỗ thị cơ hồ cũng chưa đã dạy hương vân cầm kỳ thư họa hương vân chỉ biết biết chữ viết chữ mặt khác cơ hồ là rốt đặc cắn mai hai người ở cơm tất ngủ trước có chút thời gian nhàn hạ tuyên vương liền lợi dụng trong khoảng thời gian này tay cầm tay mà giáo hương vân hương vân thích cùng hắn học phía trước mấy năm sinh hoạt quá bột khẻ có thể học một chút mới mẻ đồ vật đối nàng mà nói đều là lạc thú tuyên vương không ở thời điểm hương vân liền cùng bên người bọn nha hoàn chơi cờ tuyên vương đã trở lại hai người mặt đối mặt ngồi tuyên vương sẽ thói quen mà nhường hương vân hương vân nỗ lực đuổi kịp hắn tiết tấu tiếp theo hai bàn thiên liền đen bung rèm trướng hương vân thả lỏng thể sắc và tinh thần mà đem chính mình giao cùng người nam nhân này Nàng có thể cảm nhận được vương gia đối nàng mê luyến, này phân mê luyến hóa thành ôn nhu cùng triền miên, lệnh nàng cũng ham sâu trong đó, dần dần thói quen ở hắn trong lòng ngực ngủ, cũng thói quen ngẫu nhiên ác mộng tỉnh lại, lập tức có người đem nàng hủng qua đi, vô vô bả vai hoặc là sờ sờ đầu. Hương vân trong lòng rất rõ ràng, nàng được đến sủng ái quá nhiều, như vậy không hợp quy củ, nhưng vương gia thích, nàng liền cái gì đều không hỏi, cũng không đi khuyên. Người nam nhân này chính là nàng thiên làm nàng quá thượng nằm mơ cũng không dám tưởng an ổn nhật tử không còn có người có thể tùy tâm sở dục mà lấy kim đâm nàng không còn có người lâu lâu mà uy hiếp nàng bảo thủ bí mật ngay cả trong phòng bếp đưa tới đồ ăn cũng biến đổi đa dạng dựa theo nàng ăn uống tới bên người bọn nha hoàn cũng đều đem nàng đưa người cũng không kẹp dao dấu kiếm trừng mắt mắt lạnh hương vân phát ra từ phế phủ mà cảm kích tuyên vương chẳng sợ bị người ta nói thành hồ ly tinh hoặc chủ chỉ cần vương ra nguyện ý tới lãm vân đường hương vân liền sẽ tận tâm mà hầu hạ hán Hương Vân vào phủ tháng thứ ba, kinh thành đột nhiên truyền lưu ra từ gia đại cô nương 8 tuổi khi đã làm ngoan độc sự, nói năm ấy 5 tuổi nhị cô nương không cẩn thận đem nàng đụng vào trong ao, hạ nhân cứu kịp thời. Từ gia đại cô nương chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, không chịu một chút thương, nhưng nàng lại lòng mang oán hận, còn tuổi nhỏ thế nhưng nghĩ ra muốn phóng hỏa thiêu chết nhị cô nương biện pháp, suýt nữa gây thành đại sai, cuối cùng từ từ gia tổ phụ tổ mẫu làm chủ, đem nàng đưa đến am ni cô thanh tu, không nói tiểu thư khuê cắt đó là người bình thường gia nữ nhi cũng đều lấy ôn nhu thiện lương hiếu thuận cha mẹ hưu gái huynh đệ vì mỹ đức đương tỷ tỷ không hiểu chiếu cố mội mội cũng liền thôi thế nhưng bởi vì mội mội vô tâm mà qua mà nghĩ đến giết người phóng hỏa này từ gia đại cô nương cũng quá ngon độc nghe nói nàng còn thực sẽ hồ ly tinh chi thuật tiến vương phủ liền hống được tuyên vương điện hạ chuyên sủng đồn đãi vớ vẩn cùng nhau các ba cánh đều có thể nói thượng hai câu từ một sự kiện biên ra một khác sự kiện tới chuyển đến từ gia đại cô nương chính là hồ ly tinh truyền thế bị hồ ly tinh mê hoặc tuyên vương điện hạ cũng nên kịp thời làm làm pháp sự thanh tỉnh thanh tỉnh lời đồn đai truyền đến quá hung liền thuần khánh đế tạ hoàng hậu đều nghe nói thuần khánh đế trước gọi tới tuyên vương hỏi hắn nghe nói ngươi chuyên sủng từ gia nữ tuyên vương thần sắc nghiêm túc lại cũng thong dong nói bẩm phụ hoàng nhi thần gần đây sắc thật chuyên sủng từ thị nhưng mỗi tháng cũng chỉ ở nàng bên kia ngủ lại mười vãn mặt khác thời gian nhi thần đều một người ngủ tu thân dưỡng tính tuyệt không xa vào nữ sắc nói đến thuần khánh đế gật gật đầu túng dục thương thân nhi tử thân thể không có việc gì liền hảo đến nỗi có thể hành phòng kêu mười vãn nhi tử tưởng sùng ai liền sùng ai đường đường vương giá hậu trạch việt tư chẳng lẽ còn muốn cho người ngoài làm chủ không có lửa làm sao có khói ngươi trong phụ sự chính ngươi mau chóng giải quyết thuần khánh đế nhắc nhở nhi tử nói tuyên vương minh bạch đi ra ngự thư phòng sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới tạ hoàng hậu cũng đem hắn kêu lên đi hỏi chuyện cùng thuần khánh đế bất đồng tạ hoàng hậu khuyên tuyên vương mưa móc đều dính Xử lý sự việc công bằng, hậu trạch mới có thể an bình. Tuyên vương chắp tay, nhi thần ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo. Đáp ứng đến thống khoái, có thể hay không sửa là một chuyện khác. Chờ tuyên vương trở về vương phủ, hắn phía dưới người đã đem sự tình đã điều tra xong. Năm nay tuyển tú, tạ hoàng hậu chọn hai cái mỹ nhân cấp tuyên vương, một cái là từ thị, một cái là cao thị. Cao thị cũng là quan gia chi nữ, so hương vân tiên tiến môn, không được đến nhiều ít sùng hạnh đã bị sâu vào cửa từ thị đoạt đi rồi vương ra sùng ái. Trương Trắc phi phải đối phó Hưng vân, nàng chính mình không có ra tay, khiến người đến cao thị bên thai chỉ điểm bến mê, cao thị rốt cuộc quá tuổi trẻ, tiêu tiền chuẩn bị một phen, làm người đem từ thị 8 tuổi khi làm những cái đó sự thọc đi ra ngoài. Biết ngọn nguồn tuyên vương, chỉ là cười cười. Trước mắt mãn kinh thành đều đang xem tuyên vương phủ chê cười, cái này mấu chốt, hắn nếu công nhiên trừng phạt trương Trắc phi hoặc cao thị, sẽ chỉ làm người càng vui với nghị luận vương phủ nội trạch việc tư, vương phủ mặt ngoài gió êm sóng lặng lại chặt đức nhàn ngôn thoái ngữ nơi phát ra quá trận những cái đó nghị luận cũng liền ngừng tuyên vương làm lưu công công tự mình đi làm một chuyện vì thế tuyên vương bồi hương vân sài chung bữa tối thời điểm lưu công công phụng vương già chi mệnh đem trương chắc phi thỉnh tới rồi cao di nương bên này lại làm trò trương chắc phi cao di nương mặt làm thị vệ cấp cao di nương bên người nhũ ngỗ ma ma hai cái đại nhà hoàn uy ách dược kia dược tuy rằng sẽ không chí mạng nhưng cũng là cương cường độc dược ba người phục độc ôm bụng trên mặt đất la lộn khoe miệng, lỗ thai đều chảy ra huyết tới. Trương chắc phi, Cao Di Nương cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể nghe được ba người kêu rên, một cái nằm liệt ghế trên phát run, một cái trực tiếp phun ra. Lưu công công âm trầm trầm mà cảnh cáo hai người nói, vương ra nói, hai vị chủ tử nếu là lại quản không hảo bên người nô tỳ, về sau cũng đừng lưu người hầu hạ, miễn cho lại ra sai lầm, hỏng rồi vương ra thanh danh. Cao Di Nương kinh này một dọa, nào còn dám có nửa phần tranh sùng chi tâm trương trác phi cũng không dám lại chơi lòng dạ hẹp hòi thả nàng so cao di nương còn nhiều một trọng sợ hãi thất sủng liền thất sủng nhưng ngàn vạn đường liên lụy chính mình nhi tử a nếu vương ra bởi vì ghét bỏ nàng mà vắng vẻ nàng lão nhị kia nàng đời này liền hoàn toàn không có trông cậy vào trương trác phi nơm nớp lo sợ mà quan sát một đoạn thời gian phát hiện vương ra vẫn như cũ sẽ định kỳ kêu thế tử cùng lão nhị đi bên người hỏi chuyện trương trác phi mới yên tâm chỉ là từ đây cũng không dám nữa đánh hương vân chủ ý tuyên vương trừng phạt gia Trong vương phủ không ai dám nhai lãm vân đường lưới. can lãm vân đường nha hoàn được vương ra phân phó, cũng đều không có nói cho hương vân, hương vân liền hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến một ngày này, tuyên vương phi đột nhiên phái người tới thỉnh nàng qua đi, nói là nàng mẫu thân từ thượng thư phu nhân lỗ thị tới. Hương vân đuổi rồi vương phi nha hoàn, hỏi hầu hạ nàng Ngọc Lan, thiếp thất nhà mẹ để người tới vương phủ bái phỏng, chính là chuyện thường. Ngọc Lan có thể đoán được lỗ thị ý đồ đến, lắc đầu nói, kia sao có thể. Liền vương phi nhà mẹ để người lại đây đều phải trước tiên đệ bái thiếp, chắc phi, thiếp thất nhà mẹ để người mạo muội tới cửa, đó là các nàng không hiểu chuyện, chuyến ra đi phải bị người chê cười. Chủ tử, từ phu nhân làm như vậy là cho ngài không mặt mũi. ngài mượn cơ ốm, không đi gặp nàng chính là. Hương vân cùng lỗ thị là cho nhau chế ước quan hệ, nàng tiến vương phủ phía trước, lỗ thị hoàn toàn có thể đắn đo nàng, hiện tại nàng là vương gia người, thân phận của nàng bại lộ, lỗ thị cũng muốn tao hương. Cho nên Hương Vân không cần lại sợ hãi Lô Thị nhảy ra vạch trần thân phận của nàng, nhưng, Lô Thị tới cửa, khả năng có cái gì quan trọng sự. Hương Vân tò mò Lô Thị ý đồ đến, vẫn là đi qua. Tuyên Vương Phi đối Lô Thị còn tính khách khí, Hương Vân tới, Tuyên Vương Phi không cần lại chiêu đái Lô Thị, vẫn là mượn cớ thân mình không khỏe, làm Hương Vân mang Lô Thị đi lãm vân đường nói chuyện. Hương Vân chiều Vương Phi hành lễ, mang lên Lô Thị cáo lui. Trên đường, Lô Thị yên lặng mà đánh giá Hương Vân. Phát hiện hương vân thần thái cử chỉ cùng xuất giá trước không có gì khác nhau, chỉ là cô nương biến thành cô dâu, trên người thêm vài phần tiểu diễm vũ mị, mị tuy mỹ như thế nào liền đem tuyên vương mê thành như vậy. Lỗ thị không nghĩ ra, hiện giờ nhà mình chuyện xưa nháo đến mãn thành ồn ào huyên áo, còn liên lụy đến vương gia thanh danh, trong cung tạ hoàng hậu nhờ người mang theo lời nói cho nàng, làm nàng tới vương phủ giáo giáo nữ nhi làm thiếp quý củ. Đương nhiên, tạ hoàng hậu dùng từ viện chuyển, nhưng lỗ thị minh bạch tạ hoàng hậu ý tứ. Đơn giản chính là hương vân chuyên sủng, tổn hại tuyên vương phi ích lợi. Nói thật, Lỗ thị cũng không muốn nhìn đến hương vân được sủng ái hình ảnh, hương vân càng chọc người chú ý liền càng dễ dàng bại lộ. Nàng ước gì hương vân giống căn cỏ đuôi cho giống nhau, từ đầu đến cuối đều nhập không được tuyên vương điện hạ mắt. Tới rồi lãm vân đường, Lỗ thị giả ý cùng hương vân khách sáo khách sáo, liền đưa ra muốn cùng hương vân đơn độc đến nội thất nói chuyện. Hương vân kêu bọn nha hoàn lui ra, mang Lỗ thị đi nội thất. Lỗ thị vừa tiến đến, trước khắp nơi nhìn trộm một phen. Thấy Hương Vân trong phòng bảy biện phổ phổ thông thông, chính là một cái vương phủ lương thiếp quý cách, nhìn không ra bị vương ra chuyên sủng, lỗ thị một bên kỳ quái, một bên ngồi vào ghế trên, trên dưới đánh giá Hương Vân hai mắt, đột nhiên mặt trầm xuống, thấp giọng quát lớn nói, ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh, đem vương ra mê đến cả ngày vây quanh người chuyển. Hương Vân bao lâu không bị người gian dạy, trực tiếp đã bị lỗ thị hấn đến đánh lên run run, cũng chính là cái gọi là thua trần thế. Ngài, ngài làm sao mà biết được. Khẩn trương qua đi. Hương vân thấp thỏm hỏi, lỗ thị cười lạnh, trước đem bên ngoài đồn đãi vớ vẩn nói cho nàng, nếu không phải ngươi không hiểu quy củ, đoạt người khác ứng, có sủng ái, nhân gia đang giá đảo ra những cái đó thóc mục vừng thối chuyện xưa tới hố ngươi. Ngươi cũng thật là lớn mật, không nghĩ chính mình cái gì thân phận, ngươi thật cho rằng vương gia thích ngươi một hai năm, chuyện đó tuôn ra tới khi, vương gia liền sẽ không phạt ngươi. Liền tính vương gia không phạt, vương gia mặt trên còn có hoàng thượng hoàng hậu nương nương các quý nhân trước mặt, ngươi tính thứ gì vương vân sắc mặt trắng bệnh sững sờ ở nơi đó lỗ thị thấy nàng biết sợ hãi đi đến hương vân bên người dùng càng thấp thanh em nói ngươi cho rằng hoàng hậu nương nương vì sao phải đem vương ra ghi tạc nàng danh nghĩa đó là trông cậy vào vương ra tương lai kế thừa đại thống làm tạ ra lại ra một cái hoàng hậu đâu ngươi khen ngược tiến phủ liền đem vương phi đắc tội quá mức ta nói cho ngươi vương phi là không để bụng vương ra xuống ai trong cung hoàng hậu để ý lần này chính là hoàng hậu quải công sai xử ta tới quản giáo ngươi, ngươi đủ thông minh Liền đem này ẩn tình giấu ở đáy lòng, đừng nói cho vương gia, nếu không hoàng hậu nương nương cái thứ nhất ra tay đối phó ngươi, nhân gia có thể đem ngươi đưa đến vương gia bên người, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà làm ngươi biến mất. Hương vân cả người rét run, nàng cho rằng hầu hạ hảo vương gia là đủ rồi, không nghĩ tới còn liên lụy nhiều như vậy. Nên uy hiếp đã uy hiếp, lỗ thị giáo nàng nói, làm cho người ta thích khó, làm nhân sinh ghét đơn giản mà thực, ngươi thật hiểu chuyện, liền nghĩ cách làm vương gia đi sủng hạnh người khác. Nhất nhật phu thê bách nhật dân, ngươi đẩy vương gia đi ra ngoài, vương gia nhiều nhất bực ngươi không biết điều. Nếu tiếp tục chuyên sủng hư vương gia thanh danh hỏng rồi hoàng hậu nương nương đại kế, kia mới là chính mình tìm chết. Nói xong này đó, lỗ thị uống một ngụm trà thủy, đổi thành bình thường sắc mặt cáo tử. Hương vân thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên giường, đã quên đi ra ngoài đưa nàng. Ngọc Lan, Tuyết Lan hai cái nha hoàn đi vào tới, thấy nàng sắc mặt không đúng, lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì. Hương vân cái gì cũng chưa nói. Một người ở trong phòng buồn nửa ngày. Trạng vạng Tuyên Vương hồi phủ, tại Tiên viện phải biết Lô thị đã tới, kia khác nghiệt nữ nhân cũng dám tới hắn phủ đệ, Tuyên Vương trực tiếp phân phó vương phủ quản sự, về sau Lô thị lại đến, liền vương phi bên kia đều không cần thông báo, trực tiếp đuổi đi đi. Vương phủ quản sự sau lưng toát ra một tầng hãn, nguyên lai vương ra như vậy không thích Lô thị, may mắn vương ra không có giận chó đánh mèo hắn thông báo cử chỉ. Tuyên Vương thay đổi thường phục, lập tức tới Lãm Vân đường. Hương Vân nhìn đến hắn, nghĩ đến kinh thành truyền lưu những cái đó nhàn thoại, máng nàng hồ ly tinh còn châm trọng vương ra chứ hồ ly tinh nói, lại nghĩ đến trong cung có vị hoàng hậu nương nương vẫn luôn lưu ý trong vương phủ lớn nhỏ công việc, hương vân liền mất ngày xưa nhu thuận, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn, tuyên vương muốn dắt tay nàng, hương vân cũng né tránh. Tuyên vương sắc mặt khó coi lên, đuổi rồi nha hoàn, đơn độc thẩm vấn nàng, lô thị theo như ngươi nói bên ngoài lời đồn. Ngoại gả nữ nhi thanh danh không tốt, nhà mẹ đẻ cũng chịu liên lụy. Lỗ Thị Định là không dám lưng beo giáo nữ thất trách đều dành, vội vàng chạy tới yêu cầu đích nữ đừng bá chiếm hắn sủng ái. Tuyên Vương không để bụng Lỗ Thị như thế nào toái miệng, hắn để ý chính là chính mình nữ nhân thế nhưng đã quên hắn nói, thà rằng nghe theo khắc nghiệt mẹ cả quản giáo. Hương Vân không phải muốn nghe Lỗ Thị, nàng là quá sợ hãi, sợ hai Tạ Hoàng hậu đối nàng theo đuổi không bỏ, sợ hãi nàng tiếp tục chuyên sủng, Tạ Hoàng hậu sẽ phái người đi từ Châu phủ cha ra nàng gốc gác, sợ hãi Hoàng thượng trị nàng tội khi quân sợ hai chính mình liên lụy nàng duy nhất còn nhớ rõ tên thân ca ca cho nên nàng thà rằng thất sủng thà rằng bị vương gia ghét bỏ thậm chí đuổi nàng ra phủ cũng không nghĩ lại được sủng ái lại bị tạ hoàng hậu nhằm vào hương vân quỳ xuống khóc lóc nói vương gia ta không dám lưng đeo hổ ly tinh đều danh càng không nghĩ liên lụy vương gia bị người nghị luận sắc mê tâm khiếu cầu vương gia dựa theo nguyên lai quy củ sủng hạnh hậu trạch thê thiết đi đối với ta như vậy đối ngài đều hảo nhìn quý gối nơi đó nữ nhân Tuyên vương phát ra một tiếng cười lạnh, rất tốt với ta. Như thế nào, buồn vương liền chính mình tưởng sủng hạnh cái nào nữ nhân đều không làm chủ được, còn phải nghe ngươi, nghe ngươi mẹ cả, nghe bên ngoài những cái đó bá tánh bài bố. Trước kia hắn là không có gặp được chính mình đặc biệt thích, dù sao cũng có yêu cầu, thay phiên công việc liền thay phiên công việc, hiện tại hắn chỉ nghĩ mắt buồn ngủ trước cái này, nàng cư nhiên nghe xong vài câu nhàn luôn toái ngữ liền đem hắn ra bên ngoài đẩy. Ngươi không muốn làm hồ ly tinh đúng không, hảo, buồn vương thành toàn ngươi xem cũng chưa lại xem khóc sức mướt nữ nhân tuyên vương vẻ mặt phẫn nộ rời đi tuyên vương này vừa đi liên tục 3 tháng đều không có lại đặt chân lãm vân đường kinh thành về tuyên vương phủ đồn đãi vớ vẩn sớm thành xem qua mây khói nhưng tuyên vương vẫn là không có tới sủng hạnh từng bị người truyền thành hồ ly tinh hương vân hắn cũng không có đi tuyên vương phi trương trác phi cùng với mặt khác thiếp thất sơn đường đường vương ra điện hạ phảng phất bị các bá tánh cởi nhạo qua đi đột nhiên liền trốn vào không môn đối nữ sắc không có hứng thú ngọc lan Tuyết Lan khuyên quá chủ tử rất nhiều lần, hy vọng nàng có thể cho Vương Gia chịu thua. Vương Gia không tới lãm Vân Đường cũng không đi sủng hạnh người khác, nói rõ là trong lòng còn có chủ tử. Hương Vân không đi. Nàng ngày đó đắc tội Vương Gia chính là vì cầu được thất sủng, hiện tại thật sự thất sủng, nàng lại đi cầu phục sủng, chẳng phải là bạch đắc tội Vương Gia. Ở Hương Vân trong lòng, nàng cùng ca ca bình an, so được sủng ái quan trọng. Vương Gia không tới, Hương Vân ngược lại quá đến an tâm, nàng sớm thành thói quen làm đầu gỗ sinh hoạt tiếp tục làm đầu gỗ cũng không có gì mùa thu lại tới nữa đây là hương vân vào kinh sau trải qua cái thứ hai mùa thu nàng vẫn là không có thể thích đứng kinh thành rét lạnh cùng cô giáo ban ngày không cảm thấy cái gì buổi tối khó chịu mà tỉnh một lần Tiết hầu khó chịu hương vân chính mình xuống giường đổ nước uống ngắn ngủn mười tới bức lộ nàng không có phủ thêm áo ngoài uống xong thủy lại chạy về ổ chăn bọc chăn run run hai hạ một lần nữa ngủ rồi sáng sớm hôm sau ngọc lan tuyết lan tiến vào hầu hạ Tiêu nàng, tiêu không tỉnh, đẩy ra mảnh vừa thấy, chỉ thấy chủ tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một sờ cái chán, năng đến dọa người. Ngọc Lan chạy nhanh đi thông báo vương ra. hôm nay không có triều hội, tuyên vương không cần khởi quá sớm, uống lên trà đang chờ hưởng dụng đồ ăn sáng, chợt nghe trong viện có nha hoàn thanh âm, qua một lát Lưu Công Công không lưng tiến vào, nói Lam Vân Đường từ chủ tử hư hư thực thực nhiễm phong hàn, cái chán nóng bỏng, hôn mê bất tỉnh. Lưu Công Công hồi bẩm xong rồi, ngước mắt nhìn mắt vương gia, tuyên vương thần sắc nhàn nhạt. nhạt Hậu trạch việc đều do Vương Phi xử lý, làm nàng đi tìm Vương Phi. Lưu công công ai thanh, đi ra ngoài tống cổ Ngọc Lan đi bẩm Vương Phi. Ngọc Lan vốn tưởng rằng Vương gia đối nhà mình chủ tử không giống nhau, lúc này vừa nghe Lưu công công ý tứ, Ngọc Lan tâm lập tức lệnh nửa thanh. Đã từng hợp với muốn chủ tử hầu hạ Vương gia, nói không quan tâm liền không quan tâm. Trách ai được, đều do chủ tử quá ngốc, bị nhà mẹ để mẹ cả hù dọa hai câu cũng không dám thừa sủng. Nhìn đến Vương Phi khi, Ngọc Lan vành mắt hồng hồng. Tuyên vương phi nói, ngươi đừng nội, trở về hảo hảo hầu hạ các ngươi chủ tử, lang trung thực mau liền đến. Ngọc Lan mang ơn đội nghiêm mà rời đi. Nàng đi rồi, tuyên vương phi bên người ma ma châm trọng nói, cầu vương gia mặc kệ dùng mới đến cầu ngài, vương gia sủng từ thị một thời gian, thế nhưng đem bên kia nhà hoàn tâm cũng đều sủng lớn. Tuyên vương phi nói, các nàng là vương gia phái quá khứ, gặp chuyện trước tìm vương gia cũng là nhân chi thường tình, hảo, ngươi khiến người đi thỉnh lang trung đi, người đều hôn, đừng chậm trễ bệnh tình. Ma đi an bài, trở về nhịn không được lại cùng chủ tử nói thầm, vương gia thật liền mặc kệ bên kia. Tuyên vương phi cười cười, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Vương gia nếu thật lạnh tâm, lại sao lại nhiều tháng không đặt chân hậu trạch? Đó là ở trí khí đâu. Tựa như trước kia nàng cùng thái tử biểu ca, có mấy lần thái tử biểu ca chọc nàng sinh khí, nàng một hơi liền không nghĩ phản ứng thái tử biểu ca, kỳ thật trong lòng lại ngóng trông thái tử biểu ca nhanh lên tới cùng nàng nhận lỗi. Thái tử biểu ca tới nàng giả y huấn hắn hai câu liền hòa hảo thái tử biểu ca không tới nàng khí liền sẽ càng lúc càng lớn cũng mặc kệ nhiều khí chỉ cần hắn tới liền nhất định sẽ một lần nữa cao hứng lên tuyên vương ăn cơm liền đi trong triều làm việc vẫn như cũng là mặt trời sắp lặn mới trở về lưu công công tận chức tận trách mà hầu hạ chủ tử tuyên vương phi đều có thể nhìn thấu lưu công công hầu hạ vương ra hầu hạ mười mấy năm càng minh bạch chờ vương ra đổi hảo thường phục lưu công công giống như tùy ý mà đề ra một câu từ chủ tử bệnh buổi sáng lang trung đến xem qua nói là đổi mùa phong hàn khai phương thuốc điều trị mấy ngày liền có thể khôi phục tuyên vương ngử một tiếng đi thư phòng ba ngày sau 15 lăm tháng tám tết trung thu vương phủ cũng đặt mua ngắm trang gia yến. tuyên vương còn cố ý làm quản sự thỉnh một cái gánh hát ở vương phủ hòa viên đáp sửng phim tuyên vương phi trước tiên làm nha hoàn đi thông báo các phòng tiếp thất đêm nay gia yến, đều phải đến đây là hương vân bệnh ngày thứ tư mỗi ngày nàng đều thành thành thật thật mà uống thuốc đã không phát sốt Khu đến cũng không như vậy lợi hại. Khắc thiếp thất vẫn cứ ôm vài tia hy vọng được sủng ái, đi tham gia yến hội trước dùng ra cả người thủ đoạn tỉ mỉ trang điểm. Hương Vân sợ lãnh, siêm Y ăn mặc thật dày, có vẻ béo rất nhiều. Nàng một lòng giữ ấm, Ngọc Lan, Tuyết Lan tưởng hảo hảo trang điểm trang điểm nàng. Hương Vân phản ứng lại đây, lắc đầu, đem một đầu châu đáo trang sức đều lấy xuống dưới, chỉ trừ một cây cây trâm. Thu thập thỏa đáng, Hương Vân mang theo Ngọc Lan đi chính viện dự tiệc. Vương Phi trương trác phi bọn người tới rồi 7 tuổi thế tử gia 3 tuổi nhị gia cũng ở đều là thật xinh đẹp tuấn tiếu hài tử duy độc nam chủ nhân tuyên vương còn chưa tới hương vân cấp vương phi trương trác phi hành lễ ngồi xuống tịch mạng trương trác phi liếc nàng hai mắt thấy nàng tuy rằng thần sắc tiểu tụy lại tiểu tụy đến nhu nhược đáng thương liền suy đoán hồ ly tinh là cố ý giả thành như vậy muốn khiến cho vương ra thương tiếc Yến hội mau bắt đầu trước tuyên vương rốt cuộc tới hương vân cùng mặt khác người giống nhau ly tịch túi đầu hành lễ Tuyên Vương mặt vô biểu tình mà từ nàng này bàn đi qua, ngồi vào Tuyên Vương Phi một bên, cùng Tuyên Vương Phi nói hai câu lời nói, lại cùng hai cái nhi tử nói chuyện, dư thừa một ánh mắt cũng chưa cho người khác. Tiến hội bắt đầu, Hương Vân yên lặng mà ăn cơm, tưởng ho khan thời điểm liền uống một ngụm trà áp xuống đi. Rốt cuộc cơm nước xong, biết được còn muốn đi trong hoa viên nghe diễn, đêm nay phong rất đại, Hương Vân sợ chính mình bệnh tình tăng thêm, cũng sợ ho khan lên hỏng rồi vương ra vương Phi hứng thú, liền phái Ngọc Lan đi theo vương Phi xin phép nhìn xem có thể hay không cho phép nàng đi về trước. Nàng không tự mình qua đi, là sợ qua bệnh khí cấp vương phi. Tuyên vương phi chuẩn. Hương Vân liền mang theo Ngọc Lan trở về lãm vân đường, trên đường gió đêm vèo vèo mà nên diện thổi tới. Hương Vân đều hối hận không có thêm kiện áo choàng, vẫn là Ngọc Lan đau lòng chủ tử, nửa ôm nàng cùng nhau đi. Chủ tử thật là mảnh mai, lúc này mới nhập thu, mùa đông ngại nhưng làm sao bây giờ. Hương Vân cười khổ, có thể làm sao bây giờ đâu, tránh ở trong phòng không ra hẳn là liền không có việc gì đi ly tịch khi tuyên vương đi trước cũng không biết mặt sau sự rốt cuộc hắn hai con mắt đều lớn lên ở phía trước thẳng đến ở xưởng phim ngồi xuống vô tình dường như sau này quét mắt hắn mới phát hiện người nọ căn bản không ở đột nhiên liền không có nghe diễn hương thú phiên ngoại không bốn hương vân trở về lãm vân đường ban đêm yên tĩnh trong hoa viên hát tuồng thanh theo gió chuyển tới sướng chút hoa hảo nguyệt viên bên này thế nhưng cũng có thể nghe được thanh nàng bọc chăn ngồi ở trên giường Tuyết lan bưng chén thuốc tới, hơi có chút năng, Hương Vân đôi tay phùng chén, chậm rãi uống lên một chén, trong bụng nóng hầm hập, cuối cùng là xua tan một thân hàn khí. Ngọc Lan mang theo tiểu nha hoàn bưng hai buồn nước cấm tới, một chậu rửa mặt dùng, một chậu rửa chân dùng. Hương Vân ngồi ở trên giường, nhìn này đó nha hoàn cam tâm tình nguyện mà hầu hạ nàng, làm cái gì đều mang theo cười, liền cảm thấy như vậy nhật tử cũng khá tốt, cái gì đều không cần lo lắng, cũng không có người cho nàng sắc mặt xem. Rửa mặt xong, bọn nha hoàn thổi đèn Ý mắng mà lui xuống hương vân nằm ở trên giường nghe một trận một trận hí khúc mỹ mắt dần dần trầm trọng xuống dưới bất chi bất giác liền ngủ trong hoa viên tuyên vương mặt vô biểu tình mà nghe xong nửa canh giờ diễn lúc này đã qua canh một thiên ánh trăng tuy rằng sáng trong lại ngăn không được đêm đó phong mang đến hàn ý sớm tại vương ra nghe diễn thời điểm lưu công công đã phái tiểu thái dám lấy áo choàng tới lúc này khúc chung người muốn tan lưu công công săn sóc mà thế chủ tử phủ thêm áo choàng Ở chương Trắc phi chờ tiếp thất tha thiết nhìn chăm chú hạ, Tuyên Vương lập tức trở về tiền viện. Các mỹ nhân hoàn toàn thất vọng. Tuyên Vương phi có mắt không tròng, cũng trở về nghỉ ngơi. Đến canh hai thời gian, không đề cập tới Tuyên Vương phủ, toàn bộ kinh thành đều tĩnh lặng xuống dưới, chỉ còn minh nguyệt như cũ trên cao chiếu, chỉ còn gió đêm không biết mệt mỏi mà thổi. Lưỡng đạo bóng người đột nhiên rời đi Vương phủ chính viện, cũng không có nói đèn, thừa ánh trăng đi tới Lãm Vân đường. Lưu công công không có gõ cửa, Đi đến đảo tòa phòng phía trước cửa sổ nhẹ nhàng ho khăn lên. Bên trong thủ vệ bà tử nghe xong kinh hoàng hỏi là ai. Lưu công công nhỏ giọng nói: Vương ra, ngươi chỉ lo mở cửa, chớ có kinh động người khác. Thủ vệ bà tử một lăn long lóc bỏ lên, một bên hướng trên người khoác áo ngoài, một bên run run rẩy rẩy mà tới mở cửa. Cửa mở, Lưu công công dẫn chủ tử hướng trong đi. Đồng dạng đánh thức gác đêm Ngọc Lan, chờ chủ tử đi vào, Lưu công công dặn dò Ngọc Lan hai câu, lại đi giao đái thủ vệ bà tử. Sau này này lãm vân đường môn buổi tối hờ khép liền có thể, không cần khóa lại. Giao đai xong, lưu công công làm thủ vệ bà tử về phòng ngủ, hắn đôi tay cắm túi ngồi ở một chỗ cản gió địa phương, dựa vào cây cột hiếp mắt ngủ gật. Vương gia đến chính mình hậu trạch hà tất trộm sờ sờ, nhưng nếu lựa chọn trộm sờ sờ, đêm nay vương gia đại khái liền sẽ không ngủ lại bên này, đợi chút hắn còn phải đi theo vương gia trở về. Ai, chỉ hy vọng từ chủ tử nhanh lên tưởng khai đi, từ chủ tử không lăn lộn vương gia. Vương gia cũng liền không lăn lộn hắn. Nội thất, không biết là vương gia tới quá thần bí, vẫn là dược hiệu duyên cớ, hương vân ngủ thật sự trầm, đối bên ngoài phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả. Tuyên vương đẩy ra màn, ngồi ở mép giường xem nàng. Gem trướng có nhàn nhạt dược vị nhi, nàng đều bị bệnh 4 ngày còn không thấy hảo, thân mình cũng quá mảnh mai. Nhưng người khác tới, đêm nay không làm điểm cái gì, thực xin lỗi chính mình. Tuyên vương nhẹ nhàng trà sắt tay, chờ bị gió thổi lánh tay mặt đều ấm áp đi lên hắn liền cởi áo ngoài phóng tới bên ngoài buông rèm trướng chui vào mỹ nhân ổ chăn hương vân ngủ đến hôn hôn trầm trầm mê mang chung hoảng hốt làm một giấc mộng trong mộng nàng cùng vương gia ở bên nhau vương gia tuy rằng không có lại kêu nàng ngoan ngoãn nhưng hắn thực ôn nhu đó là một loại kêu nàng mê luyến ôn nhu bởi vì lâu lắm lâu lắm không có người đối nàng hảo trừ bỏ trong trí nhớ cái kia đã quên khuôn mặt ca ca vương gia chính là đối nàng tốt nhất người nàng sao có thể không tham luyến Nhưng nàng không có tư cách không kiêng nể gì mà đi tham kia phân ôn nu, bởi vì hoàng hậu nương nương sẽ không thích. Vẫn là nằm mơ hảo, nằm mơ liền cái gì đều không cần sợ. Khoe mắt chảy xuống nước mắt, hương vân như nước giống nhau mà đáp lại trong mọi người, chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, phảng phất này thật sự chỉ là một giấc mộng. Ánh trăng sái một ít tiến vào, tuyên vương thấy được nàng nước mắt, cũng thấy được nàng giả bộ ngủ điềm đạm ngủ nhan. Tuyên vương suy một tiếng, rời đi dèm trướng, mặc tốt Như tới khi như vậy lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn cảnh cáo Ngọc Lan, nếu ban ngày tử thị không hỏi, kia Ngọc Lan cũng không cần nói cho nàng hắn đã tới. Ngọc Lan hoang mang mà ứng. Hưng đông sau, chủ tử quả nhiên không hỏi nàng bất luận cái gì cùng vương gia có quan hệ sự. Ngọc Lan không cấm kinh ngạc lên, chẳng lẽ tối hôm qua vương gia chỉ là yên lặng mà bồi chủ tử 30 phút, cũng không có đánh thức chủ tử. Qua 4 năm ngày, Hương Vân bệnh dây dưa dây cả, rốt cuộc hảo. Đêm nay lãm vân đường viện môn lại lén lút mở ra lần trước tuyên vương cố kỵ nàng bệnh không có si chiên lâu lắm lần này hắn đem phía trước mấy tháng lợi tức đều thu trở về tùy tiện hương vân như thế nào trang nằm mơ hắn vẫn luôn ở lãm vân đường lưu lại tới rồi giờ tí đại hương vân cả người vô lực mà ngã vào trên giường hắn mới hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi tám tháng bởi vì hương vân bị bệnh thật lâu tuyên vương mới đến lãm vân đường tam hồi tới rồi 9 tháng tuyên vương liền ba ngày gần nhất canh hai thời gian đến Vào lúc canh ba rời đi, việc này chỉ có lưu công công, chính viện thủ vệ tiểu Thái giám cùng với lãm vân đường bên này hạ nhân biết được, tất cả đều là miệng kín mít người, đem sự tình dấu đến thiên ý để vô phùng. Nhưng ngay cả những người này cũng không biết, tuyên vương cùng từ chủ tử chỉ là cùng nhau ngủ một giấc, vẫn cứ không có chân chính mà hòa hảo, liền lời nói đều không có nói một câu, phảng phất hai chưa nói, này mộng liền vô pháp lại tiếp tục. Tuyên vương tuổi trẻ lực tráng, nhưng lại rắn chắc thân thể cũng nhịn không được thời gian dài đêm lệnh hành tẩu. Đặc biệt là hắn từ lãm vân đường khi trở về, mới ra một thân đổ mồ hôi, bị gió thổi qua, một lần thổi không ngã, nhiều thổi vài lần, tuyên vương liền bị bệnh. Đừng nhìn chỉ là phong hàn, phát sốt ho khan lưu nước mũi, tam dạng cùng nhau, cũng làm cho đường đường vương ra mất ngày xưa tinh khí thần. Hắn nhưng thật ra tưởng gắng gượng, ở chiều hội thượng ho khan hai tiếng, thuần khánh đế nhìn không được, ghét bỏ mà đem nhi tử đuổi đi hồi vương phủ, miễn cho chính hắn càng kéo càng nặng, còn đem bệnh khí quá cấp cả chiều văn võ tuyên vương bị bắt phụng chỉ dưỡng bệnh tự nhiên từ hắn sơ hiện phong hàng chứng bệnh bắt đầu tuyên vương liền không có lại đi lãm vân đường nàng như vậy mảnh mai lần trước sinh bệnh người đều gầy lại bệnh một hồi mạng nhỏ đều đến vứt bỏ nửa điều một nhà chi chủ bị bệnh từ tuyên vương phi đến hậu trạch mấy cái thiếp thất đều tới vương ra bên này an ủi quá hoặc là nói hai câu săn sóc nói nói là mang lên chính mình thân thủ ngao chế canh gà tuyên vương chỉ cảm thấy phiên chán chỉ có hai cái nhi tử tới hắn xác mặt mới đẹp một chút chỉ là chưa nói vài câu khiến cho mấy đứa con trai lui ra miễn cho qua bệnh khí dược là thái y khai phương thuốc tuyên vương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi bất quá lo lắng bệnh khí còn không có tan hết hắn lại đợi mấy ngày vào 10 tháng mới lại đưa ra muốn đi lãm vân đường lưu công công không dám lại làm chủ tử lan lộn đen như mực ban đêm hắn quỳ gối chủ tử trước mặt cầu chủ tử bảo trọng thân thể thật sự tưởng từ chủ tử ban ngày quang minh chính đại mà qua đi hoặc là làm từ chủ tử tới chính viện thị tẩm cũng giống nhau a Tuyên vương không nghe, lúc trước là hắn trước nói thành toàn từ thị vắng vẻ nàng, ba ngày thấy chẳng phải là thừa nhận chính mình không rời đi nàng. Buổi tối trở thành nằm mơ khá tốt, đã hưởng thụ mỹ nhân, lại không cần so đo những cái đó cho má quý củ. Uống lui lưu công công, Tuyên vương lại một lần đi tới Lam Vân Đường. Cái gì đều không cần sách, ôm lấy giả bộ ngủ mỹ nhân, dốc hết sức mà đau là được. Hương Vân biết hắn bị bệnh, Ngọc Lan, Tuyết Lan nghe được tin tức nói cho nàng, Hương Vân cũng biết vương gia nhất định là bởi vì nửa đêm hai bên chạy bệnh hương vân không dám đi chính viện thăm vương gia không dám làm người hiểu lầm nàng còn tưởng tranh sủng nhưng nàng ấy náy nếu không phải vì nàng vương gia liền sẽ không bệnh đương rèm trướng đỉnh chỉ lay động đương hắn hô hấp khôi phục vững vàng đương hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi khi hương vân trong lòng tê dần, ôm lấy hắn bối tuyên vương thân thể cứng đờ nàng thật sự thực sẽ giả bộ ngủ mềm như bông mà tùy ý hắn bài bố một khi hắn ngừng nàng liền an tĩnh mà nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích phảng phất ngủ rồi giống nhau khả năng phải đợi hắn đi rồi nàng mới bắt đầu dọn dẹp một chút nếu giả bộ ngủ nàng lại như thế nào sẽ ôm hắn nhưng hiện tại nàng một đôi cánh tay gắt gao mà hoàn hàn bối nói rõ nàng không nghĩ giả bộ ngủ tuyên vương trầm mặc trong bóng đêm chờ đợi nàng trước mở miệng hương vân ở khóc khóc lóc hỏi hắn vương gia nhất định phải ta thị tầm sao lời này giống như nhiều không muốn hầu hạ hắn dường như tuyên vương sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói vừa tới tóm lại mới mẻ quá một trận nị oai ngươi cầu bổn vương tới bổn vương đều sẽ không tới hương vân hiểu tựa như phòng bếp chu ma ma làm tiểu huỳnh thánh một lần nữa ăn lần đầu tiên thời điểm nàng thích ăn cực kỳ sau lại chu ma ma hợp với cho nàng làm vài thiên hương vân liền ăn nị, có một đoạn thời gian đều không muốn ăn đối vương ra tới nói nàng tựa như kia chén giang nam thường thấy tiểu huỳnh thánh mới nếm thử mới mẻ mới mẻ đủ rồi liền sẽ nị. nhưng nữ tử cùng đồ ăn còn không giống nhau đồ ăn hợp với ăn mấy đốn liền nhị, nữ tử Khả năng muốn hợp với ngủ cái 1 2 năm mới có thể nị đi. Hiện tại mới 10 tháng, đến sang năm 3 tháng thời tiết mới có thể chuyển ấm, nếu trong lúc này vương gia cũng chưa nị nàng, nàng lại không nghĩ dẫn người chú ý, vương gia chẳng phải là còn muốn lại lăn lộn non nửa năm. Vương gia ban ngày phải làm kém, một khi bị bệnh sẽ chậm trễ thật nhiều sự. Vương gia thân thể quan trọng, lần sau ngài lại muốn cho ta thị tẩm, trước tiên làm lưu công công cùng bên này nói một tiếng, canh hai thiên thời điểm ta qua đi hầu hạ vương gia đây mới là hương vân không hề trang nằm mơ mở miệng dò hỏi mục đích của hắn tuyên vương sắc mặt đổi đổi vẫn là lệnh giọng hỏi bổn vương tới bên này hoặc là ngươi đi chính viện hầu hạ bổn vương có cái gì khác nhau hương vân cái chán rán hắn rộng lớn bả vai nhắm mắt lại nói vương ra làm việc không nên mệt nhọc ta ăn không ngồi rồi liền tính ban đêm cảm lạnh cũng không sợ chậm trễ cái gì nói cách khác nàng thà rằng chính mình sinh bệnh cũng không nghĩ vương ra sinh bệnh tuyên vương liền cảm thấy trương chắc phi chờ nữ nhân nói lời hay thêm lên đều không bằng nàng này một câu làm hắn thoải mái. Có thể thấy được nàng trong lòng có hắn, cũng tưởng tiếp tục hầu hạ hắn, chỉ là quá sợ đắc tội với người, quá sợ bên ngoài nhàn nôn thoái ngữ. Người tám tuổi năm ấy, thật sự muốn thiêu chết mẹ kế sở sinh muội muội. Tuyên vương đột nhiên hỏi một kiện không liên quan nhau sự. Hương vân ngây dại. Tưởng thiêu chết từ gia nhị cô nương chính là từ gia đại cô nương. Hương vân không có gặp qua từ gia đại cô nương, không thể nào hiểu biết năm đó từ gia đại cô nương suy nghĩ cái gì. Nhưng Hương Vân gặp qua từ gia nhị cô nương, tựa Lô Thị giống nhau khắc nghiệt dối trá người. Nghĩ lại Lô Thị muốn nàng giả trang đại cô nương, chân chính đại cô nương khả năng đã chết, bị mẹ kế, am chủ hợp nhau tới hại chết, vậy tính đại cô nương thật sự tưởng thiêu chết nhị cô nương, cũng tất cả đều là bị buộc ra tới a. Nàng trước đẩy ta rơi xuống nước, không phải không cẩn thận, là cố ý đẩy. Hương Vân một bên thế từ gia đại cô nương khổ sở, một bên khóc lóc suy đoán nói, nàng này vừa khóc. Chính là đồng thời ở khóc nàng cùng từ gia đại cô nương hai người, nước mắt như vỡ đê, tuyên vương như thế nào hống cũng hống không được. Tuyên vương chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ. Nếu năm đó nàng thật sự chết đuối ở từ gia hồ nước, hắn liền không cơ hội nhìn thấy nàng. Đừng khóc, ta báo thù cho ngươi. Phiên ngoại không năm. Tuyên vương tưởng bên vực người mình, hương vân cũng không dám làm hắn thế chính mình cũng hoặc từ gia đại cô nương báo cái gì thù Nàng hiện tại chỉ cầu an ổn, nếu tuyên vương lại đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Trong cung hoàng hậu nương nương còn không ăn nàng Vương ra, kia đều là khi còn nhỏ sự Khi đó nhị cô nương mới 5 tuổi Tiểu hài tử không hiểu chuyện Ta đều không ngại, ngài ngàn vạn đừng cùng nàng so đo Hương vân nương nớp lo sợ địa đạo Năm đó nhị cô nương xác thật chỉ là tiểu hài tử Đem đại cô nương đưa đi am ni cô chính là lỗ thị Hại chết đại cô nương lại an bài nàng giấu trời qua biển cũng là lỗ thị Cùng nhị cô nương không có quan hệ Tuyên vương trầm giọng nói các nàng mẹ con khi dễ ngươi là chuyện xưa nhưng bởi vì các nàng chửi đối ngươi, hiện giờ cũng liên lụy bổn vương thanh danh, bổn vương không giao hơn các nàng, khó tiêu trong lòng chi khí. Hương Vân liền không lời nào để nói, đường đường vương gia tôn sư, nàng còn có thể khuyên vương gia nén giận cái gì đều không làm sao. kia, kia ngài liền tiểu thi khiến trách, ngàn vạn đừng trừng phạt các nàng quá mức. ta, ta đã bị người nghị luận là hồ ly tinh. tâm mắt lướt qua bờ vai của hắn, Hương Vân bất an mà nhìn hắn lạnh nhạt mặt, nhỏ giọng thương lượng nói: vương gia thật phạt lỗ thị mẹ con tin tức truyền khai, người ngoài khẳng định đều cho rằng vương ra ở thế nàng xuất đầu. tuyên vương nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng, nhìn nàng thủy minh mông đôi mắt, nghĩ đến chính mình nửa đêm qua lại lăn lộn như vậy nhiều lần, đây là nàng lần đầu tiên mở to mắt xem hắn, vì vẫn là lo lắng bị người ta nói hồ ly tinh, tuyên vương đột nhiên liền tưởng lại trừng phạt nàng một đốn. nói nàng hồ ly tinh chẳng lẽ còn đoan uổng nàng sao? nếu nàng không phải hồ ly tinh, như thế nào sẽ vẫn luôn câu lấy hắn nhớ thương? trong lòng có niệm tưởng, thân thể liền đi theo hành động lên. Tuyên vương nâng lên mỹ nhân cảm, ở nàng khiếp sợ trong ánh mắt, hôn lên nàng ngôi. Người khác hắn ngại nước miếng dơ, nay tiểu hồ ly môi không biết vì sao càng xem càng đẹp. Tuyên vương nhịn thật lâu, đêm nay hắn không nghĩ lại nhẫn. Dèm chướng mai khai nhị độ, trong viện, lưu công công ôm chính mình cánh tay run bần bật, không đúng à, đêm nay vương gia lưu lại thời gian có phải hay không quá dài điểm. Từ gia nhị cô nương năm nay 12 tuổi, từ thượng thư bận về việc công vụ không thế nào quản ra sự tình. Con cái cơ hồ toàn dựa thê tử lỗ thị giáo dưỡng. Lỗ thị khắc nghiệt nguyên phối lưu lại trưởng nữ, đối thân sinh ba cái hài tử nhưng đủ hảo, đặc biệt là phía dưới hai cái nhi tử. Từ nhị cô nương trước kia còn có thể khi dễ khi dễ đại cô nương, sau lại đại cô nương dọn đến am ni cô đi, nàng ở nhà địa vị ngược lại thành thấp nhất. So bất quá hai cái đệ đệ, nhị cô nương càng không phục liền càng phải nháo, lỗ thị không có biện pháp, đành phải nữ nhi muốn cái gì liền cấp cái gì. Dùng tài vật thượng ban thưởng tới bồi thường chính mình vắng vẻ nữ nhi thời gian. Lỗ thị cho rằng như vậy là đối nữ nhi hảo, kết quả nhị cô nương ngược lại càng dài càng không làm cho người thích, vào kinh sau thấy kinh thành phồn hoa, lại ủy vào chính mình phụ thân là công bộ thượng thư, nhị cô nương ở khuê tú trong giới cũng tác vai tác phúc, một khi tới rồi từ thượng thư hoặc là các trưởng bối bên người, nàng lại trang đến ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm cho người ta thích. Nhị cô nương nếu thật là cái phẩm tính nhu thiện hảo cô nương, tuyên vương an bài người còn lấy nàng không có biện pháp. Nhưng nhị cô nương thường xuyên ý thế hiếp người, cô ý ở các trưởng bối nhìn không thấy địa phương khi dễ người, kia tuyên vương thủ hạ chỉ cần vạch trần nhị cô nương gương mặt thật, thanh danh một hư, nhị cô nương liền vô pháp ở kinh thành tìm được như ý hôn phu. Một lần thường mai bữa tiệc, nhị cô nương tưởng trả thù một cái đắc tội quá nàng khuê tú, tiểu cô nương tâm đủ tàn nhẫn, trước tiên làm bên người nha hoàn gõ phá trong hồ một khối băng, che dấu hảo, lại cô ý dẫn kia khuê tú đi qua đi, chờ khuê tú rơi vào động băng lùng. Nhị cô nương tuy rằng kịp thời gọi người cứu lên đối phương, nhưng kia khuê tú bị nước lạnh một đông lạnh, cũng chịu nhiều đau khổ. Rơi xuống nước khuê tú đều đông lạnh choáng váng, vô pháp vạch trần chân tướng, còn không phải tùy tiện từ gia nhị cô nương nói như thế nào. Đúng lúc này, chủ nhà ra một cái tiểu nha hoàng chạy ra tới, tự xưng nàng thấy được hết thảy, động băng lung là từ gia nhị cô nương trước tiên đào tốt, mọi người lại đi cẩn thận kiểm tra kia động băng lung, quả nhiên là nhân vi. Lúc này, Từ ra nhị cô nương tàn nhẫn độc các thanh danh lập tức truyền khai, nữ nhi như vậy ngoan độc, lô thị cũng không phải cái tốt, như thế lại đảo đẩy năm đó từ gia đại cô nương rơi xuống nước một chuyện, tám phần cũng là nhị cô nương cố ý hại người, lô thị vì bảo hộ chính mình nữ nhi thanh danh, liền oan uổng đại cô nương mới là ác nhân, còn nhẫn tâm đem người ném vào am cô. Loại này gia đình giàu có dèm pha, các ba cánh lại có mấy cái để ý chấn tướng, đều là người chung quanh truyền cái gì bọn họ liền đi theo truyền cái gì. Tuyên Vương hơi chút phái người châm ngòi thổi gió, Lô Thị, nhị cô nương thanh danh liền xú, từ gia đại cô nương ngược lại thành mẹ kế khi dễ, thân cha không đau tiểu đáng thương. Người ngoài xem náo nhiệt, Tạ Hoàng hậu cùng Tuyên Vương phi mẫu thân Vĩnh Bình hầu phu nhân lại đều đã nhìn ra, Tuyên Vương là thật sủng tân mỹ nhân từ thị. Vĩnh Bình hầu phu nhân hỏi Tạ Hoàng hậu nên làm cái gì bây giờ, Tạ Hoàng hậu không có biện pháp, thân sinh mẫu thân quản giáo nhi tử quản giáo nhiều, đều sẽ làm nhi tử tâm sinh phiền chán, huống chi nàng chỉ là một cái dưỡng mẫu. Tư thị mới vừa được sủng ái khi, nàng đã nhắc nhở quá tuyên vương muốn mưa móc đều dính, tuyên vương mặt ngoài ứng thửa, kỳ thật căn bản không đem nàng lời nói đương hồi sự, hồi phủ sau là không lại sùng tư thị, nhưng liên tiếp mấy tháng đều không có đặt chân hậu trạch, còn không phải là lại cùng nàng giận dỗi. Toàn quái chất nữ tuyên vương phi luẩn quẩn trong lòng, người ở vương phủ cũng không biết lung lạc vương ra, nhất thích hợp ra mặt ước thúc những cái đó thiếp thất chất nữ không hề làm, nàng ở trong cung, bàn tay quá dài, sẽ chỉ làm tuyên vương hận Mẫu tử chi gian một chút tình cảm cũng chưa. Thôi, vương gia tưởng sùng ai liền sùng ai đi, hắn này một náo, tử thị cũng coi như đem nhà mẹ để người đắc tội quá mức, không có nhà mẹ để người duy trì, nàng chính là lại được sùng ái, cũng không vượt qua được vương phi cùng thế tử. Tạ hoàng hậu quyết định đem ánh mắt phóng lâu dài điểm, không tranh này nhất thời nửa khắc Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân đành phải đều nghe nàng. Tuyên vương thế hương vân ra khẩu khí, hắn ngược lại không hề tới lãm vân đường chỉ làm lưu công công đem bên ngoài sự chuyển tới lãm vân đường ý tứ này liền kém trực tiếp viết đến trên giấy hắn muốn mỹ nhân chủ động lại đây lấy lòng hắn cầu hắn tiếp tục sủng nàng quang minh chính đại mà sủng mà không phải nửa đêm lén lút hai người một bên thân thiết nóng bỏng một bên đều buồn không hề răng làm bộ kia chỉ là một giấc mộng lưu công công đem lời nói mang cho ngọc lan tuyết lan sợ sai sự làm tạp vương ra phạt hắn lưu công công hung hăng mà uy hiếp hai cái nha hoàn một đốn nếu các nàng vô pháp thuyết phục từ chủ tử Hắn liền cấp từ chủ tử đổi hai cái tân đại nha hoàn. Ngọc Lan, Tuyết Lan ở Lãm Vân Đường trụ rất thoải mái, từ chủ tử trừ bỏ ngốc, trừ bỏ không hiểu đến lấy lòng vương ra, đối với các nàng này đó hạ nhân nhưng thật tốt quá, cũng không đánh chửi, liền nửa câu lời nói nặng đều không có, nếu là đổi cái địa phương, nào còn có tốt như vậy vật khí. lưu công công vừa đi, Ngọc Lan, Tuyết Lan liền đi hống chủ tử cấp vương ra chịu thua. Lỗ thị mẹ con được báo ứng, Hương Vân trong lòng cũng là thoải mái nhưng nàng kiên kỵ trong cung hoàng hậu nương nương không dám minh đi tạ ơn vương gia liền cùng ngọc lan tuyết lan thương lượng ngày nào đó buổi tối nàng cũng trộm mà đi chính viện gõ cửa tựa như vương gia tới nàng bên này dường như ngọc lan thở dài nói này khẳng định không được ngài sợ nhất lệnh vương gia nếu bỏ được kêu ngài thụ hàn phía trước liền tuyên ngài qua đi hầu hạ nào dùng đến hắn hàng đêm lan lộn tuyết lan gật đầu đúng vậy lưu công công nói vương gia muốn chính là ngài đường đường chính chính đi yêu sủng hương vân túi đầu Ngọc Lan cho rằng chủ tử không hiểu nên như thế nào yêu sủng, một hơi hỗ trợ ra bảy tám cái chủ ý, thí dụ như thân thủ ngao cái cháo a canh đưa qua đi, hoặc là theo cái túi tiền túi thơm nai lưng, lại vô dụng làm bộ sinh bệnh thỉnh vương gia lại đây nhìn một cái, biện pháp các nàng tới tưởng chủ tử dựa theo biện pháp làm việc là được. Hương Vân đều nghe được, nàng cảm kích vương gia, vương gia mới mẻ nàng thân mình, nàng cũng tưởng hầu hạ vương gia làm báo đáp, nhưng nàng sợ trong cung quý nhân tìm nàng phiền toái, yêu sủng nàng không dám hương vân duy nhất có thể nghĩ đến báo đáp vương ra biện pháp chính là tiếp tục nửa đêm lén lút mà cho hắn cứ việc ngọc lan tuyết lan cùng nhau phản đối hương vân vẫn là sớm ngủ canh hai thiên thời điểm tái khởi tới đơn giản trang điểm một phen mặc vào giày nhất cái áo phủ thêm hai tầng áo choàng mũ choàng dây lưng hệ đến gác gao trong tay lại ôm ấm hô hô lò sưởi tay thậm chí còn uống lên mấy khẩu lần trước vương gia mang lại đây dư lại rượu mạnh hết thể chuẩn bị ổn thỏa hương vân mang lên ngọc lan lén lút rời đi lãm vân đường Vương phủ rất lớn, đêm nay cũng không có ánh trăng, lập tức liền phải thắng chạm ban đêm kinh thành nước đóng thành băng. Hương Vân cho rằng chính mình làm đủ chuẩn bị, đi rồi trong chốc lát mới phát hiện nàng vẫn là sơ sót một sự kiện, vỡ xuyên thiếu, dày thêu đế dày hơi mỏng, nàng mỗi một bước đều giống đạp lên đông cứng thạch gạch thượng, lại lánh lại ngạnh. Rốt cuộc đi vào vương gia viện muôn trước, Hương Vân chân đã đông lạnh đã tê dần. Ngọc Lan run run rẩy rẩy tiến lên gõ cửa. Thủ vệ tiểu thái dám mở mở cửa, biết được là từ chủ tử chạy nhanh đi trước thông báo lưu công công đáng thương lưu công công người ở nhiệt hô hô trong ổ chăn nằm bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái từ chủ tử vẫn là một cái nhất mảnh mai sợ đông lạnh từ chủ tử cả kinh hắn bỏ ra ổ chăn nhảy đến trong lều một mảnh đen nhánh hương vân ở vương ra trong lòng ngực lẳng lặng đãi không bao lâu trên đường liền truyền đến canh ba cái mò vang thanh âm này nhắc nhở hương vân nàng cần phải trở về nàng cùng nhau tới đã bị tuyên vương đe xuống cùng nhau tới liền ấn ai cũng không buông tay cuối cùng tuyên vương lại đem nàng làm hương vân liền mệt đến ngủ rồi một giấc ngủ đến hương đông hương vân bị người thân tỉnh thân ở trên mặt thực ngứa nàng mở to mắt thấy được vương ra mặt hắn hàng mi dài buông xuống thân đến nghiêm túc tựa hồ rất là hưởng thụ ánh sáng từ bên ngoài tràn ngập tiến vào hương vân đột nhiên phản ứng lại đây đẩy ra hắn gấp đến độ hỏi vương ra hiện tại là khi nào nàng sợ thành như vậy tuyên vương ngược lại cười nằm hồi gối đầu thượng nói không còn sớm Ngươi hiện tại từ bên này đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Hương Vân nghe xong, hòa dung thất sắc. Tuyên vương nhíu mày nói kinh thành đã không ai nói ngươi là hồ ly tinh, ngươi còn sợ cái gì? Sợ vương phi đối phó ngươi. Nàng một lòng giáo dưỡng thế tử, sẽ không để ý các ngươi cái nào được sủng ái. Hương Vân biết vương phi không ngại, nhưng... Thôi, trời đã sáng, nàng nửa đêm trộm đi lại đây câu dẫn vương ra thanh danh cũng ném không xong. Tin tức truyền tới trong cung, hoàng hậu thật muốn đối phó nàng. Nàng lại tránh sủng cũng không thay đổi được cái gì. Hương Vân Yên lặng nhìn về phía bên cạnh Vương gia. Vương gia khi nào sẽ nị nàng? Chờ Vương gia nị, bắt đầu sủng hạnh tân mỹ nhân, hoàng hậu liền sẽ không lại nhìn chằm chằm nàng đi. Phiên ngoại 06. Tuyên Vương thực vừa lòng tối hôm qua Từ thị chủ động lấy lòng, nhưng hắn cũng không muốn cho trong phủ truyền ra từ thị nửa đêm câu dẫn hắn nhàn luôn toan ngữ, cho nên xuất phát làm việc phía trước, hắn công đạo lưu công công, làm từ thị chủ tớ trước tiên ở chính viện tàng một ngày, buổi tối trời tối, hắn lại bồi nàng cùng nhau hồi lãm vân đường lưu công công đem này sai sự làm được thật xinh đẹp tích thủy bất lẩu. hương vân thành công tạ ơn vương gia lại không có bại lộ chính mình buồn còn tưởng tiếp tục tránh sủng tuyên vương không kiên nhận che che giấu giấu ngày thứ hai liền quang minh chính đại mà tới lãm vân đường chính thức khôi phục hắn đối hương vân chuyên sủng ngươi không cần suy nghĩ nhiều quả ngươi có phải hay không hồ ly tinh chỉ cần ngươi hầu hạ hảo ta ta là có thể hộ ngươi chu toàn tuyên vương một bên ôm nàng thân một bên thấp giọng bảo đảm nói nam nhân hô hấp như hỏa, cùng hắn lò sưởi thân hình cùng nhau xua tan nảy trời đông giá rét lánh, Hương Vân cảm thụ được vương gia nhiệt tình, đồng nhiên cũng không nghĩ lại sợ đầu sợ đuôi. Một bên là vương gia, một bên là hoàng hậu, nàng lấy lòng một cái, thế tất phải đắc tội một cái khác, nếu muốn chọn lựa một cái đi lấy lòng, không bằng lấy lòng nguyện ý cho nàng ấm áp sùng ái vương gia. Ba ngày, Hương Vân ngoan ngoãn mà làm căn đầu gỗ, không cho người khác chọn nàng sai cơ hội, tới rồi buổi tối, không ai có thể nhìn trộm rèm trương chung Nàng liền toàn tâm toàn ý mà hầu hạ vương ra, dùng hắn thích nhất phương thức hồi quỹ này phân ân sủng. Hai người quá đến dường như tân hôn yến nhĩ, trong mắt không còn có người khác, trương chắc phi chờ tiếp thất lại hâm mộ lại ghen ghét, nhưng đã bị vương ra đã cảnh cáo một lần, các nàng cũng không dám nữa âm thầm làm cái gì tay chân, chỉ có thể ở mỗi tháng mùng một tề tụ vương phi bên kia thỉnh an thời điểm, chua khen hai câu từ thị hảo khí sắc, ý đổ châm ngỏi vương phi ra tay đối phó sùng thiếp. Hương vân mục mục mà nghe tuyên vương phi nhàn nhạt uống trà tiếp tục sự không liên quan mình qua năm thuần khánh đế đột nhiên tuyên bố phát binh bắc phạt ý đồ làm thảo nguyên trung bộ năm cái bộ lạc túi đầu xương thần thuần khánh đế dã tâm bừng bừng, mười năm trước sơ đăng cơ liền bắc phạt dẹp xong người hồ tây bắc bộ bảy cái bộ lạc lần này thuần khánh đế an định rồi thảo nguyên trung bộ làm lơ các đại thần phản đối kiên trì phái binh xuất phát còn muốn phái một vị vương ra đến biên thủy trọng địa thái nguyên thành đốc chiến lấy trấn sĩ khí các đại thần đều không xem trọng lần này bắc phạt Cho nên vương gia đốc chiến sai sự cũng không phải hương bánh trái, thái tử mất sớm, hiện tại trong triều có ba vị vương gia, nhị hoàng tử hoài vương, tam hoàng tử tuyên vương, tứ hoàng tử giản vương. Hoài vương là cái người gầy, cây gậy trúc giống nhau, làm hắn ngâm thơ câu đối còn hành, võ nghệ liền lấy không ra tay. Giản vương là cái mập mạc, nghe nói lên ngựa đều phải hai cái thái dám đỡ. Hoài vương, giản vương đều không nghĩ đi. Hai cái huynh đệ đều không đi, tuyên vương liền chủ động xin ra trận, tổng không thể tam huynh đệ đều bất tức lùi bước lạc phụ hoàng mặt lao tam dám đi thuần khánh đế mặt rồng đại duyệt đồng thời cũng rất là chướng mắt mặt khác hai cái nhi tử đốc chiến mà thôi thái nguyên thành ly tiền tuyến lại gần có 30 vạn đại quân ở phía trước chống đỡ chẳng lẽ còn có thể làm đường đường vương ra hãm sâu tình hình nguy hiểm thuần khánh đế cố gắng tuyên vương một phen tạ hoàng hậu không cao hứng đem tuyên vương kêu lên đi hoàn trách một hồi nàng bồi dưỡng một cái hoàng tử dễ dàng sao thật vất vả đem người bình bình an an mà dưỡng đến thành gia phong vương hắn khét ngược tuổi còn trẻ cũng dám đi trên chiến trường xem náo nhiệt vạn nhất có cái sơ suất, nàng chẳng phải là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ liên tính người tồn tại nếu bác phạt thảm bại đốc chiến tuyên vương cũng muốn bị thần tử ba cánh lên án hỏng rồi hy vọng tuyên vương minh bạch tạ hoàng hậu lo lắng không phải sợ hắn bị thương mà là sợ nàng chính mình dò che múc nước công giá tràng tuyên vương chỉ nói mẫu hậu yên tâm vì ngày nhi thần cũng sẽ bảo trọng chính mình tạ hoàng hậu ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn không yên tâm lại như thế nào Thánh chỉ đã hạ, nàng còn có thể bức tuyên vương kháng chỉ không thành. Tuyên vương muốn đi đốc chiến, nhưng ai cũng không biết lần này bác phạt muốn liên tục bao lâu. Đường đường vương ra bên người dù sao cũng phải có người hầu hạ. Tuyên vương liền điểm từ thị, cao thị, làm này hai cái năm trước tạ hoàng hậu tân ban thưởng hắn Mỹ nhân tùy hắn cùng đi trước Thái Nguyên. Đại quân xuất phát sắp tới, tuyên vương truyền lời nói hồi phủ làm vương phi an bài hắn, từ thị, cao thị bọc hành lý, hắn còn tại trong cung cùng thuần khánh đế nghị sự. Đối lương vân tới nói Chỉ cần Vương Gia muốn nàng làm bạn, ở Kinh Thành hoặc là ở Thái Nguyên không có gì khác nhau, cẩn thận thu thập tay mãi là được. Cao Thị thật cao hứng, thâm hoa nộ phóng mà chuẩn bị lên. trương trác phi không dám đi tìm Hương Vân phiến toái, liền tới Cao Thị bên này nói nói mát, nói Vương Gia mới trừng phạt quá Cao Thị không bao lâu. Lần này điểm Cao Thị cùng đi bất quá là cho Tử Thị đương cờ hiệu mà thôi, miễn cho Tử Thị bị người nghị luận hồ ly tinh chuyên sủng. Cao Thị làm sao không biết cái này, nhưng có thể đi theo Vương Gia đi Thái Nguyên chính là Vinh Quang. Có thể đãi ở vương gia bên người liền có cơ hội, nói không chừng ngày nào đó vương gia nị từ thị, liền tới nàng trong phòng ngủ, tổng so chương chắc phi loại này chỉ có thể lưu tại kinh thành uổng công chờ đợi cường. Hai người đối chọi gay gắt, lẫn nhau khí đối phương một đốn. Hai ngày sau, Hương Vân cùng từ thị phân biệt ngồi ở một chiếc xe ngựa chung, đi theo vương gia đi Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên Thành sớm đã vì tuyên vương điện hạ chuẩn bị tốt phủ đệ, tuyên vương vội vàng cùng các tướng lĩnh thương thảo chiến sự, hợp với nhiều ngày đều ở tại quân doanh trong thành dàn xếp sự tất cả đều giao cho lưu công công làm chủ lưu công công biết vương gia tâm ý trực tiếp an bài từ chủ tử ở tại vương gia hậu viện lại đem cao chủ tử đơn độc an bài tới rồi biệt viện cũng coi như là nhắc nhở cao chủ tử vương gia thật không tưởng sùng nàng đương hảo cơ hiệu tốt xấu có thể đem công đền bù nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ kia mới là tự tìm tử lộ cao thị ở biệt viện thất vọng thở dài hương vân tắc có điểm lo lắng quân doanh vương gia nàng không hiểu đánh giặc chỉ là cảm thấy chiến trường nguy hiểm Từ Vương Gia phái Vương Phi nhắc nhở nàng nàng cũng muốn lại đây, Hương Vân liền vẫn luôn cũng chưa gặp qua Vương Gia, không biết Vương Gia ở Thái Nguyên chỉ cần đốc chiến, vẫn là cũng muốn thân thượng chiến trường, nếu là đi, Vương Gia có thể hay không gặp được nguy hiểm. Bên người sẽ có thị vệ bảo hộ sao? Hương Vân có một bụng nghi vấn, nhưng nàng ai cũng không dám hỏi, bao gồm Ngọc Lan, sợ chính mình không cẩn thận phạm vào cái gì kiên kỵ. Nôn nhiều tất thất, Hương Vân còn ở Amni cô thời điểm, liền minh bạch đạo lý này. Nàng chỉ có thể chờ mọi người hai tháng hạ tuần đến thái nguyên 3 tháng trung tuần triều đại tướng sĩ ở trên chiến trường tiểu thắng một hồi tuyên vương mới từ binh doanh trở về thành gần một tháng không gặp hương vân phát hiện vương ra đến điểm trên mặt vuốt cũng so ở kinh thành thời điểm thô chỉ là sức lực cũng trở nên lớn hơn nữa nàng có điểm ăn không tiêu tuyên vương là nghẹn đến mức quá độc ác cả ngày cùng han su tận trời các tướng sĩ đai ở bên nhau trở về nhìn đến trong nhà mỹ nhân chỉ biết cảm thấy mỹ nhân càng mỹ càng hương hảo đêm nay đều không khi dễ ngươi Xem đem ngươi đáng thương. Thân rất trên mặt nàng thỉnh thoảng rơi xuống nước mắt, Tuyên Vương bất đắc dĩ điều đạo, thích nàng thân mình tiểu khí, thiên lại kiểu qua đầu, tách ra thời gian hơi chút lâu điểm, phải hống thật lâu mới có thể làm nàng phóng nhẹ nhàng. Hương Vân khóc đến vành mắt hồng hồng, giống như hoa trang, thẳng đến hắn rốt cuộc buông ra nàng, Hương Vân mới dừng lại nước mắt, ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Có hay không tưởng ta? Tuyên Vương thân nàng phát hơi hỏi. Hương Vân suy nghĩ, suy nghĩ một đống vấn đề, hiện tại người đã trở lại Nàng liền nhất nhất hỏi ra tới vương gia cũng đi chiến trường sao. Có hay không bị thương? Lần này trở về đãi bao lâu? Ngươi ở kinh thành thời điểm, hắn là phú quý vương gia, không có gì yêu cầu hương vân lo lắng. Hai người ở bên nhau trừ bỏ chơi cở vẽ tranh cho hết thời gian, chính là rèm trướng trung quân Quýt Si Mê. Hiện tại chiến trường liền ở phía trước, quân địch giết người không chớp mắt, quả ngươi có phải hay không vương gia đều phải đánh giết. Hương vân mới rốt cuộc có chuyện nhưng vướng bận, Tuyên vương liền không nghe nàng một hơi nói qua nhiều như vậy. Lúc này một câu một câu tất cả đều là ở lo lắng hắn, tuyên vương phi thường hưởng thụ, ôm lấy nàng nhất nhất đáp lại. Đáng tiếc hắn dù sao cũng là tới đốc chiến, không thể thời gian dài lưu luyến ôn nhu hương, cùng mỹ nhân đoàn tụ một đêm, ngày hôm sau lại trở về quân doanh. Hắn lần này trở về lại làm hương vân hiểu biết hắn ở quân doanh tình hình, biết vương gia không cần mang binh đi chiến trường, chỉ tại hậu phương tỏa chấn liền có thể, ngẫu nhiên đi dò xét chiến trường bên người cũng có tinh nhuệ thị vệ bảo hộ. Gặp được tình hình nguy hiểm khả năng cực kỳ bé nhỏ, Hương Vân liền an tâm rồi, hoặc là đọc sách, hoặc là luyện tự tống cổ thời gian. Ba tháng đế thời điểm, Hương Vân luôn luôn quy luật nguyệt sự không có tới. Nàng không lưu tâm nhớ, Ngọc Lan trong lòng hiểu rõ, lại đợi bảy ngày, chủ tử nguyệt sự vẫn như cũ không có tới. Ngọc Lan rất là kích động, trước nhắc nhở chủ tử nói chủ tử, ngài nguyệt sự đã muộn bảy ngày, có phải hay không có hỷ? Hương Vân cả kinh, có hỷ. Ngọc Lan cười nhìn về phía nàng bụng. Hương Vân lúc này mới phản ứng lại đây Ngọc Lan ý tứ, nàng cũng cúi đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía bụng nhỏ. Thật sự sẽ là hoài hài tử sao? Hương Vân chưa từng có thiết tưởng quá hài tử sự, nàng bị người lừa bán khi vẫn là cái hài tử. Từ kia một ngày khởi ăn tất cả đều là đau khổ, bị người đánh bị người mắng. Thẳng đến vào vương phủ mới có thoải mái nhật tử quá, nhưng đấy lòng cũng chôn thai hoàng ẩm, sợ ngày nào đó thân thế bị người tố giác. Phiên ngoại không 07. Tuyên vương lần này tới Thái Nguyên Thành. Thuần Khánh Đế cố ý bắt hai cái thái y cấp nhi tử, miễn cho có cái đau đầu nhức ốc, bản địa lang Trung không được việc. Tuyên vương mang theo một cái thái y ở quân doanh, để lại một cái ở trong thành phủ đệ. Vương ra gọi đến, thái y, y lập tức liền tới đây cấp từ chủ tử xem mạch, mạch tượng ăn khớp, hỏi lại hỏi, biết được từ chủ tử Nguyệt sự đã chậm lại một tháng, kia tất nhiên là có thai. Thái y, y Lưu Công Công, Ngọc Lan đều chúc mừng hai vị chủ tử, tuyên vương so đánh thắng trận cao hứng, cười nhìn về phía Từ thị. Đối thượng vương gia vui sướng ánh mắt, hương vân rất là trộn dạng, dựa theo nàng chân chính thân phận, cũng chưa tư cách hầu hạ vương gia, hiện tại thế nhưng hoài vương gia cốt đủ, nếu chân tướng có thể vẫn luôn che giấu, kia tự nhiên không có gì yêu cầu lo lắng, liền sợ ngày nào đó sự phát, vương gia phát hiện chính mình bị lừa gạt, sẽ hợp với đứa nhỏ này cùng nhau vắng vẻ. Trong lúc nhất thời, hương vân chỉ cảm thấy chính mình đã thực xin lỗi vương gia, lại thực xin lỗi đứa nhỏ này. Buổi tối tuyên vương vẫn cứ túc ở hương vân bên này. Có hỉ là chuyện tốt, ngươi như thế nào tâm sự nặng nề? Tuyên vương tự nhiên phát hiện nàng khác thường, nắm tay nàng hỏi. Vương gia vẫn luôn đối nàng thực ôn nhu, quan hệ đến rốt cuộc muốn hay không sinh hạ đứa nhỏ này. Hương vân liền hỏi ra tới, vương gia, ta phụ thân tuy rằng là thượng thư, nhưng ta mẫu thân mất sớm, ta thanh danh cũng không tốt, như thế nào đều không xứng với vương gia. Hiện tại nhận được vương gia ưu ái, có ân sủng, tương lai vương gia nị ta, quan ta chính mình chịu vắng vẻ đảo không có gì. Chỉ sợ khi đó vương ra sẽ bởi vì ta thân phận ti tiện, liền đứa nhỏ này cũng ghét, quả thực như thế. Ta sinh hạ hắn, hắn chẳng phải là quá đáng thương. Không ai đau hài tử sẽ sống được thực vất vả, nếu vương ra không thể cho nàng một phần hứa hẹn, hương vân thả rằng không cần đứa nhỏ này sinh ra. Tuyên vương càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Cái gì kêu quang nàng chính mình chịu vắng vẻ đảo không có gì. Là nói nàng không để bụng hắn sùng ái, hắn tới hay không nàng bên này đều không sao cả. Còn có hài tử hắn lại không thích tạ vương phi trương chắc phi đối tê ca nhi thức ca nhi đều kết thúc một cái phụ vương nên tận giáo dưỡng trách nhiệm từ thị là hắn cái thứ nhất đặt ở đầu quả tim nữ nhân từ thị sinh hải tử vô luận nam nữ hắn đều sẽ sủng nếu minh châu đâu ra ghét bỏ nói đến ở hắn cao hứng thời điểm nói này ủ rũ lời nói tuyên vương rất muốn răn dạy nàng một đốn chỉ là ngược đột nhiên đánh úp lại một tia lạnh leo tuyên vương túi đầu vừa thấy mới phát hiện nàng thế nhưng ở trộm mà rơi lệ tuyên vương bỗng nhiên lại nhớ lại thân thế nàng Từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân không đau, mẹ kế còn đem nàng ném tới rồi am cô. nàng nhất định là sợ tương lai nàng thất sủng, nàng hai tử cũng sẽ trở nên giống nàng giống nhau đáng thương, mới có thể như thế bất an. Nàng từ vào phủ lúc sau, vẫn luôn đều nhát gan cẩn thận, liền thừa sủng cũng không dám, vì tránh thai mắt của người không tiếp trộm sờ sờ mà nửa đêm đi tìm hắn, đây đều là khi còn bé chịu quá nhiều đau khổ kết quả, nếu nàng giống tạ thị, Trương thị như vậy có các trưởng bối cẩn thận chiếu cố các loại vì nàng tính toán lại như thế nào liền hài tử cũng không dám hoài sẽ sùng nàng bao lâu tuyên vương chính mình cũng không có đáp án nhưng nàng trong bụng đứa nhỏ này thậm chí về sau tuyên vương lại có thể làm ra hứa hẹn bổn vương hài tử vô luận mẹ để là ai bổn vương đều sẽ cho hắn an bài tốt nhất giáo dưỡng dưỡng dục hắn trưởng thành ngươi an tâm dưỡng thai đừng vội miên man suy nghĩ hương vân lại hỏi kia nếu ta phạm vào cái gì không thể tha thứ sai vương gia vẫn như cũ sẽ yêu thương đứa nhỏ này sao tuyên vương cười Liên nàng kia hạt mẹ đại la gan phạm sai lầm đều hiếm lạ còn phạm không thể tha thứ sai nàng cũng quá để mắt chính mình theo mỹ nhân hỏi ra vấn đề này tuyên vương cũng chân chính minh bạch nàng ý tứ chính là chiều hắn làm đúng đâu muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. sẽ ngươi chính là phạm vào chém đầu tội lớn bổn vương cũng như cũ yêu thương đứa nhỏ này nâng lên nàng cằm, tuyên vương cười nói hương vân không có nói giỡn, chiều hắn vươn một cây tay nhỏ chỉ tuyên vương nghi hoặc mà nhìn nàng hương vân giải thích nói Dân gian có câu đồng dao, ngéo tay thắt cổ, một trăm năm không được biến. Ý tứ chính là nói hai người nếu ước định một sự kiện, kéo câu sau sẽ không bao giờ nữa hứa biến, nhất định sẽ làm được. Vương gia cùng ta kéo câu, ta liền tin ngài. Trong trí nhớ nàng cùng Kaka làm cuối cùng một sự kiện, chính là kéo câu. Kaka nói hắn sẽ mang đường trở về cho nàng ăn. Hương Vân không biết Kaka có hay không quên cái này ước định, nhưng nàng không có quên. Nàng con ngươi có một loại quang, phảng phất đối nàng mà nói con ít chơi đồ hàng kéo câu so giấy trắng mực đen hiệu lực càng dùng được. Tuyên vương cười cười, nghiêm túc mà cùng nàng câu nó tay. Hương vân cũng cười. Hảo hảo dưỡng thai, tranh thủ sinh cái béo tiểu tử. Tuyên vương thân nàng đỉnh đầu nói. Có nhi tử, hắn cho nàng thỉnh phong chất phi. Hương vân ngoan ngoan ừ một tiếng. Vội vàng một mặt, Tuyên vương lại trở về quân doanh. Các đại thần đoán trước cũng không sai, hiện tại khả năng xác thật không phải bắt phạt tốt nhất thời cơ, các tướng sĩ si đánh đến an mỗi một lần tiểu thắng đều là các tướng sĩ dùng huyết nhục đổi lấy càng làm cho người trầm trọng chính là có đôi khi các tướng sĩ thương vong vô số vẫn như cũ bại mới công lược địa bàn lập tức lại bị người hồ đoạt trở về thế cục khẩn trương tuyên vương bắt đầu hai ba tháng mới trở về thành một lần vội vàng mà tới vội vàng mà đi có đôi khi đêm đều bất quá nhập mùa thu khí biến lãnh các tướng sĩ siêm ý ìa đơn bạc thắng lợi lại không hề hy vọng tuyên vương thương tiếp tướng sĩ đệ sổ con vào kinh hy vọng phụ hoàng ngừng chiến thực mau thuần khánh đế hồi âm cho hắn đau mắng nhi tử một đốn làm nhi tử nghĩ cách ở địa phương chiêu binh mãi mã triều đình cũng sẽ lục tục phái cấm quân lương thảo áo đông lại đây bác phạt không thắng chiến sự không thôi tuyên vương cảm nhận được phụ hoàng kiên quyết nếu chiến sự không thôi tuyên vương lập tức lệnh thái nguyên trung quanh vùng phủ thành huyện trấn Khuếch chiêu nam đinh nhập quân chỉ cần ba tánh chịu tòng quân quản hắn hoặc người nhà của hắn trước kia phạm quá chuyện gì triều đình một mực không truy cứu chiến trường lập công lao làm theo luận công hành thưởng bao gồm lao ngục tù phạm thậm chí tử tù đều có thể tha tội nay lệnh vừa ra nhiệt huyết đền đáp triều đình nam nhi toàn quân đối đền đáp triều đình không có hứng thú nhưng tưởng tha tội phạm nhân đảo phạm nhóm cũng ở nhà người cổ vũ hạ toàn quân thậm chí có kia chiếm núi làm vua sơn phỉ hiệp đạo cũng lao ra phỉ hoa khi thế dâng trào mà lao tới chiến trường thề muốn kiếm cái quân công vợ con hưởng đặc quyền quan tông diệu tổ đốc chiến tuyên vương cũng không thoải mái hoặc là cùng các tướng lĩnh thương thảo chiến thuật hoặc là đối với thảo nguyên địa hình nghiên cứu bài binh bố trận ngừng chiến khi hắn tự mình đi giám sát các tướng sĩ thao luyện võ nghệ thậm chí kết cục cùng các tướng sĩ đánh giá khai trạm khi tuyên vương không hề núp ở phía sau mặt quan chiến mà là thân khoác chiến giáp ra trận giết địch lần đầu tiên giết địch là áp lực không được nhiệt huyết sôi trào chính mắt gặp qua quá nhiều lần tử vong tuyên vương đã không còn đem giết địch đường cái gì kích thích cho chơi hắn chỉ biết hắn nhiều sát một cái địch binh liền khả năng làm phía chính mình thiếu chết mấy cái chiến sĩ liền khả năng sớm một chút kết thúc trận này chiến sự cái này năm tuyên vương đều là ở trên chiến trường quá một ngày hắn ở quân doanh hành tẩu đống nhiên nghe được một cái lớn giọng ở khoe ra chính mình ngày xưa phong cảnh nói hắn nguyên lai là cái sơn phỉ cấp phú tế bẩn quá đến cực kỳ khoái hoạt sau lại đoạt cái tiểu thư khuê các làm tức phụ tiểu thư khuê các đều cho hắn sinh nhi tử còn xem thường hắn mới vừa hoài thượng lão nhị liền phải hắn tới chiến trường lập công tranh thủ sớm ngày thoát khỏi sơn phỉ thân phận làm các nàng mẫu tử ba người có thể đường đường chính chính mà đi ra ngoài gặp ngươi một cái tiểu binh phỉ nhổ nói ngươi cái tức phụ không được à liền biết là công không đem ngươi mệnh đương mệnh trên chiến trường giết người không thấy máu nàng biết cái gì tám phần là ngóng trông ngươi ở chiến trường đã chết nàng hảo mang theo hải tử tái giá phu quân tiểu binh chưa nói xong đã bị kia sơn phỉ xuất thân lớn giọng đệ lại tấu một đốn ngươi tức phụ mới không được lao tử tức phụ là tiểu thư khuyết cát đọc quá tứ thư ngũ kinh Nói chính là đứng đắn làm người đạo lý lớn, ngươi nghe không hiểu liền câm miệng, còn dám nói lao tử tức phụ nửa câu không phải, lao tử đánh nát ngươi này đầu heo. Thiết gia mau dừng tay, thật đánh chết người muốn quân lệnh xử trí. Bên cạnh có người tới can ngăn, cuối cùng đem hai người kéo ra. Bị đánh cái kia còn không phục, hét lên, là chính ngươi trước ghét bỏ nàng, ta theo ngươi nói hai câu ngược lại đắc tội ngươi, cái này têu chuyện gì. Tiêu thiết ra mắng, lao tử tức phụ lao tử nói như thế nào cũng chưa quan hệ, cái nào muốn ngươi lắm miệng. Bên cạnh khuyên can người cười khuyên bị đánh cái kia, ngươi ngốc gà tiết ra là tưởng tức phụ hải tử, cùng chúng ta khoe ra khoe ra, ngươi còn thật sự, ta nhưng nghe tiết ra khen quá, hắn tức phụ là quan âm hạ phạm, Mỹ đến tàn nhẫn đâu. Tiết ra là chính mình can nguyện tới toàn quân, muốn cho sống quan âm cùng hắn quá ngày lành. Bị đánh hủy khuất, kia hắn sớm nói a Đều là tháo các lao ra, một lời không hợp liền động thủ, giải thích rõ ràng lại thành hảo anh em. Tuyên vương đương chê cười nghe, nghe xong trở về hắn vương trướng sơn phỉ tưởng tức phụ tuyên vương cũng tưởng hắn từ mỹ nhân tính tính nhật tử đã nhiều ngày liền phải sinh hắn không ở bên người không biết nàng có thể hay không sợ qua hai ngày thảo nguyên thượng hàng một hồi đại tuyết tuyết hoa phía trước đều không thể đấu võ tuyên vương liền sân cái này không đương khoái mã chạy về tuyên thành vương gia đã trở lại lưu công công có ba tháng chưa thấy được chủ tử trước mắt vừa thấy chủ tử lại hắc lại gầy hắn hảo tâm đau tuyên vương trước hết quan tâm lại là từ thị sinh sao Lưu công công vừa nghe liền cười, không, ngày hôm trước tiểu chủ tử đã tàn nhẫn từ chủ tử, từ chủ tử còn tưởng rằng muốn sinh, chạy nhanh phân phó xuống dưới, kết quả tiểu chủ tử lại không nghĩ ra tới, hảo hảo mà ở từ chủ tử trong bụng đợi đâu. Tuyên vương một bên nghe một bên đi nhanh hướng hậu viện đi. Bên này nhà ở đều phô địa long, ấm áp hô hô, tuyên vương cởi đại mao ném cho Ngọc Lan, ánh mắt vẫn luôn dừng ở cười khanh khách nhìn hắn mỹ nhân trên mặt. Lâu như vậy không gặp, từ thị khuôn mặt đây là chút, bụng đại. Nàng sợ lành ăn mặc so người khác nhiều Càng thêm giống cầu Chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ đẹp như thiên tiên Bắt đầu mùa đông có hay không cảm lạnh Tuyên vương một bên đỡ nàng một bên ngồi vào trên giường hỏi Hương vân cười lắc đầu Nàng có thai trong người Bên người người chiếu cố đến độ cẩn thận cực kỳ Mời đến bà mụ còn yêu cầu nàng mỗi ngày Đều phải đi ra ngoài đi một chút Nói là đỡ đẻ Nàng khí sắc hảo Nhìn khiến cho người yên tâm Tuyên vương không biết nên nói cái gì Chỉ lôi kéo nàng tay nhỏ không ngừng xoa Hương Vân ra thịt non mịn, bị hắn mang theo cái kén tay xoa đau. Tuyên Vương quá tưởng nàng không thể xoa, liền đem người kéo vào trong lòng ngực, tránh bụng thân. Miệm Nhi, nay một thân giống như liệt hỏa rơi vào tuổi lốt đôi, hai người ai đều liên tiếp tách ra, chỉ hận không thể lập tức nhập sổ thống khoái một hồi. Thân cũng chưa thân đủ đâu, Hương Vân bụng đột nhiên đau, không phải một chút hai hạ, mà là liên tục mà đau. Liên nay nàng còn chịu đựng, chờ Vương ra buông ra nàng, Hương Vân mới khẩn trương nói, "Vương gia, ta giống như muốn sinh." tuyên vương tức khắc tắt lửa chạy nhanh kêu bà mụ lại đây hỗ trợ hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa bà mụ mới cười đối canh dự ở từ chủ tử bên cạnh nam nhân nói vương ra một hồi tới tiểu chủ tử đều sốt ruột thấy phụ vương gấp không chờ nổi muốn ra tới nhìn xem ngài đâu tuyên vương rất là hưởng thụ nhẹ nhàng sờ sờ từ thị bụng to ôn thanh nói ngươi nương mang thai vất vả đợi chút ngươi nhanh lên ra tới đừng lăn lộn nàng lâu lắm hương vân cái bụng giật giật không biết có phải hay không hải tử ở đáp lại phụ vương Bất quá hắn này phụ vương thanh danh hiển nhiên không quản cái gì dùng, hương vân đau một ngày một đêm, hôm sau hoàng hôn mới gian nan vô cùng mà sinh hạ một cái sáu cân trọng tiểu công tử, may mà mẫu tử đều bình an. Hương vân mệnh muốn chết rồi, sinh xong không bao lâu liền lâm vào ngủ say. Tuyên vương ôm tã lót ngồi ở bên người nàng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn nàng có bao nhiêu sợ đau, nhìn nhìn lại trong lòng ngực như tử, tuyên vương thế nhưng đôi mắt lên men. Hắn tưởng nhiều bồi nàng mấy ngày, Nhữu một cái nàng cực cực khổ khổ sinh hạ tới nhi tử, nhưng tiền tuyến các chiến sĩ đồng dạng xa rời quê hương, tưởng niệm thê tử mà vô pháp đoàn tụ, hắn thân là vương gia, lúc này lấy thân làm tác, ở trong thành lưu lại lâu lắm, các tướng sĩ sẽ thất vọng buồn lòng. Thân thân nhi tử, lại thân thân chính mình nữ nhân, tuyên vương nhẫn tâm rời đi. Hương Vân tỉnh ngủ vừa cảm giác, mới phát hiện vương gia đã đi rồi, chỉ trừ một trường tờ giấy cho nàng. Mặt trên là vương gia cấp nhi tử khởi tên, Tiêu Luyện. Phiên ngoại không tám Tiêu luyện trường đến 5 tháng khi, tuyên vương mới lại về rồi một lần. Lần trước gặp mặt tiêu luyện mới sinh ra, hiện giờ tiểu gia hỏa đều sẽ xoay người, trắng trẻo mập mạp rất là tinh thần, tuyên vương bế lên nhi tử liền luyến tiếp bung ra. Tiểu tiêu luyện thế nhưng cũng không sợ người lạ, vụ bấm tay nhỏ vô vô phụ vương mặt, lại vô vô phụ vương bả vai, cùng phụ vương chơi thật sự là thân thiết. Hương vân liền ở một bên nhìn, mãi cho đến cơm chiều sau nhũ ngô ôm đi nhi tử, kiểu Việt Nam nữ mới ôm tới rồi cùng nhau như thế nào còn cùng tiểu cô nương dường như tuyên vương ách giọng nói ở nàng bên thai nói hương vân không hiểu hắn ý tứ tả hữu đều tùy hắn đi một đêm triền miên ngày hôm sau tuyên vương sáng sớm lại phải đi hương vân đi theo rời giường bồi hắn ăn cơm sáng lại đưa hắn ra cửa tuyên vương ôm nhi tử không lãng phí bất luận cái gì có thể đoàn tụ thời gian một nhà ba người đi ra chính viện liền thấy một cái khác mỹ nhân cao thị trang điểm đến hoa huệ lộng lây đứng ở ảnh bếp bên bên người chỉ dẫn theo một cái tiểu nha hoàn nhìn thấy tuyên vương cao thị thẹn thùng cười trong tay cầm cái gì đi tới tuyên vương nhìn về phía bên người tử thị hương vân du con ngươi đầu gỗ giống nhau cao thị chuyến này chính là cái cờ hiệu tác dụng nghiệm điểm này tác dụng tuyên vương dừng lại bước chân chờ cao thị chính mình mở miệng cao thị phi thường quý trọng lần này khó được cơ hội chiều tuyên vương doanh doanh nhất bái hai tay dâng lên hai song hậu đế dày vải nguyễn thanh nói vương gia ở trên chiến trường mang binh giết địch thiếp vô pháp thế vương gia phân ưu nghĩ đến ngày mùa hè oi bức chiến đủ ngăn mặc che chân, liền vì Vương gia làm hai xong giày vải. Vương gia ở quân doanh đổi xuyên, có lẽ sẽ thoải mái một ít. Tuyên Vương xem mắt nàng giày, gật đầu nói, có tâm. Cao thị kích động mà nhìn hắn. Lưu công công tiến lên thu giày, Tuyên Vương lại đối Cao thị nói, lui ra đi. Có thể thành công đem giày đưa đến Vương ra trong tay, Cao thị đã phi thường thỏa mãn, chờ Vương ra xuyên nàng giày, ăn mặc thoải mái dễ chịu, nhìn đến nàng hảo. Lần sau Vương ra lại về phủ đệ, nói không chừng cũng tới nàng sân khi đó nàng ở ra sức mà phụng dưỡng vương ra, tranh thủ cũng hoài thượng hải tử. Cao thị cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Tuyên vương làm lưu công công đem kia hai đôi giày giao cho Ngọc Lan. Nhìn từ thị nói, chiến đủ xác thật không thoải mái. Ngươi chiếu nàng hình thức cho bổn vương làm một đôi, làm tốt phái người đưa đến quân doanh. Hương Vân ánh mắt phức tạp mà nhìn kia hai xong giày vải. Tuyên vương vội vã xuất phát, thân thân nhi tử đem nhi tử giao cho nhũ mẫu, này liền cưới ngựa rời đi. Ngọc Lan bồi chủ tử trở về hậu viện. Thở phao nhẹ nhông nói, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng vương gia bị bên kia đả động, nguyên lai chỉ là muốn cho ngài học làm một đôi giày. Hương Vân một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy, nàng tha rằng lại đau một hồi lại cấp vương gia sinh cái hài tử, cũng không nghĩ chạm vào kim chỉ. Ngọc Lan hoàn toàn không biết gì cả, còn vô cùng cao hứng mà cấp chủ tử chuẩn bị tốt phải dùng đồ vật, giày mặt nguyên liệu đế giày, còn có làm giày phải dùng đến vài loại phẩm chất bất đồng châm. Hương Vân nhìn đến những cái đó châm. Amni cô sống không bằng chết hình ảnh lập tức trở nên người lạc vào trong cảnh, nàng lập tức quay mặt đi, tiêu Ngọc Lan đem đồ vật lấy đi. Ngọc Lan thấy chủ tử sắc mặt trắng bệnh, nàng cũng hoảng sợ, chạy nhanh đem đồ vật cầm đi, trở về hỏi lại chủ tử ra chuyện gì. Hương Vân túi lầu nói, ta nữ hồng không tốt, học không tới cũng không nghĩ học, vương gia bên kia ta đều có giao đái, ngươi cũng đừng quản Ngọc Lan nào còn dám quản a? vừa mới chủ tử sắc mặt, tựa như đụng phải quỷ. Hương Vân làm không ra dạy. Sợ vương ra ở quân doanh bạch trờ, qua mấy ngày liền viết một phong thơ qua đi, đồng thời còn làm người tiện thể mang theo cao thị làm hai đôi giày. Tuyên vương căn bản không có cẩn thận đánh giá cao thị làm kia hai đôi giày, người ở quân doanh, đột nhiên thu được từ thị đưa tới đồ vật, hắn liền cho rằng giày là từ thị làm, một người ngồi ở nội trướng, phùng hai đôi giày tinh tế nhìn một lần, một bên cao hứng nàng nghiệm hắn nhanh như vậy liền đem giày làm tốt, một bên mở ra phong thư. Hương Vân ở tin nói hai việc. Một kiện là nàng tay buồn sẽ không làm dày, một kiện là khuyên vương ra mặc vào cao thị dày, mặc kệ dày là ai làm, ăn mặc thoải mái quan trọng nhất. Tuyên vương xem xong tin, thu được dày vui sướng không còn sót lại chút gì, nắm lên cao thị dày liền ném đi ra ngoài. Tay buồn có thể học, nàng một cái cô nương, lại buồn còn có thể học không được nữ hồng. Thí đều không thử liền dăm ba câu có lệ hắn, thế nhưng còn đem nữ nhân khác đồ vật đưa lại đây, nàng là quá tự tin sẽ không thất sủng, vẫn là căn bản không để bụng hắn xuống ái. Cô ý đem hắn hướng cao thị bên kia đẩy từ thu được này phong thư tuyên vương trên mặt liền không còn có lộ quá cười sợ tới mức các tướng sĩ cũng không dám hướng trước mặt hắn thấu tuyên vương mang đi quân doanh hầu hạ hắn tiểu thái giám là lưu công công làm nhi tử danh sư xuất cao đồ, tiểu thái giám cũng là nhân tinh hắn nhìn không tới tin nội dung đoán được là cặp kia dạy vải làm vương ra không cao hứng liền phái người đem dạy đưa về thái nguyên thành cũng cấp sư phụ lưu công công truyền câu lời nhắn vương ra xem dạy hỉ Xem xong tin giận dữ, ném giải. Lưu công công nhìn trong tay giày thật sâu mà thở dài Ngày đó Ngọc Lan đem giày tin cho hắn, Lưu công công liền rất kỳ quái, hỏi Ngọc Lan từ chủ tử nhanh như vậy liền làm tốt giải. Ngọc Lan cùng hắn một giải thích, Lưu công công liền đoán được vương gia muốn phát đốn tính tình, nhưng từ chủ tử làm hắn truyền tin truyền đồ vật, Lưu công công cũng không thể bất an bài. Hiện tại vương gia đem giày đưa về tới, Lưu công công tự mình tới hậu viện vẻ mặt đau khổ hỏi từ chủ tử rốt cuộc vì sao không muốn cấp vương ra làm dạy. Hương Vân vẫn là câu nói kia, ta thật sự sẽ không, ta nữ hồng không tốt, phàm là có thể lấy ra tay, ta sớm cấp tam gia làm đồ lót. Bờ giờ, cái này ví dụ cử đến hảo, lưu công công lập tức liền minh bạch từ chủ tử nữ hồng rốt cuộc có bao nhiêu kém. Này thiên hạ mẫu thân, yêu nhất chính là 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, có đôi khi trượng phu đều phải hướng một bên dựa, từ chủ tử cũng chưa cấp tam gia làm siêm ý dày vỡ kia vương gia đến không cũng coi như có thể lý giải. Nhưng, hắn lý giải, vương gia chưa chắc lý giải, không chuẩn còn muốn lại phát một đốn hỏa, không phục hắn vì sao không thể so tam gia đãi ngộ hảo một chút. kia ngài sẽ làm cái gì, tốt xấu đưa điểm đồ vật qua đi đi, vương gia hiếm lạ không phải ngài đồ vật, là ngài nhớ thương hắn tâm A. lưu công công là thật không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ giúp một vị đã chuyên sủng chủ tử lấy lòng vương gia, việc này nếu truyền ra đi. Người ngoài đều phải buồn bực từ chủ tử rốt cuộc là dựa vào cái gì chiếm vương gia chuyên sủng. Hương Vân bị lưu công công một chỉ điểm, cuối cùng thông suốt, nhưng nàng có thể đưa vương ra cái gì? Nàng ngồi ở chỗ kêu minh tư khổ tưởng, Ngọc Lan tưởng hỗ trợ ra chủ ý, lưu công công chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu muốn làm vương gia chân chính cao hứng, nay đồ vật cần thiết là từ chủ tử chính mình nghĩ ra được, làm được mới được. Hai người lui xuống. Không có người quay rầy nàng, Hương Vân nôn nóng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương gia người ở chiến trường, nàng nhất hy vọng vương gia bình an, nhất tưởng đưa vương gia, cũng là bình an. Hương Vân sẽ không nữ hồng, nhưng nàng ở am ni cô học xong vé bùa, nhất thường thấy bùa bình an. Hương Vân làm lưu công công chuẩn bị mấy trương giấy vàng, hồng mặc, sau đó nàng đại ở thư phòng, nghiêm túc mà họa khởi bùa bình an tới, trừ bỏ vẽ bùa còn muốn viết thượng kinh văn, phế đi mấy lá bữa sau, Hương Vân rốt cuộc họa hảo một trương. Phơi khô nét mực Hương vân đem này, trương đùa bình an điệp hảo bỏ vào nàng một cái túi thơm, lại viết phong thư cùng thu vào cháp, thăng lưu công công phái người đưa hướng quân doanh. Tuyên vương còn ở nổi nóng, biết được nàng tặng đồ vật tới, làm người bỏ vào vương trướng, hắn tiếp tục đổi các tướng sĩ thao luyện võ nghệ. Tới rồi buổi tối, tuyên vương mới trầm khuôn mặt mở ra cháp, nhìn đến túi thơm, tuyên vương mới vừa toát ra chẳng lẽ nàng học phùng một cái túi thơm ý niệm, liền nhận ra đây là nàng màn hệ một cái, hắn thực thích tia cổ mùi hương nhi còn bồi nàng cùng nhau thưởng thức quá mở ra túi thơm nhìn đến một chương bùa bình an tuyên vương mặt liền càng sú. đây là đi đâu cái phá miếu cho hắn cầu thằng đến nhìn tin biết được kêu bùa bình an thế nhưng là nàng thân thủ họa ra tới tuyên vương mới đột nhiên một trận đau lòng cái nào đứng đắn tiểu thư khuê các sẽ hiểu vẽ bùa chỉ nàng đáng thương còn tuổi nhỏ bị đưa đến Nam ni cô một lòng đau tuyên vương nào còn bỏ được lại quái nàng liền này bùa bình an cũng thật cẩn thận mà thả lại túi thơm bên người thu hảo Chờ hắn lại có cơ hội hồi Thái Nguyên Thành, vẫn cứ chỉ đi Hương Vân Sân. Ta chân tay vụ về, Vương ra không trách ta sao. Hương Vân tự biết làm không bằng cao thị dụng tâm, hổ thẹn hỏi. Tuyên Vương nắm lên tay nàng, méo méo nhìn nhìn, thở dài, buồn liền buồn đi, buồn có buồn hảo. Nàng nếu quá thông minh, ngay từ đầu cũng sẽ không làm hắn như vậy thương tiếc, liên liên liền không bỏ xuống được. Trận này Bắc phạt tổng cộng rằng có 5 năm, Tuyên Vương cũng liền ở Thái Nguyên Thành đốc chiến 5 năm, nói là đốc chiến. Kỳ thật là tham chiến, Thái Nguyên Thành phủ đệ hắn chủ quá nhật tử thêm lên cũng không có vượt qua nửa năm. Chiến sự kết thúc, Tuyên Vương dẫn dắt các tướng sĩ chiến thắng trở về hồi kinh. Hương Vân mới hồi vương phủ không lâu, lại khám ra hỉ mạch. Cao Thị hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ, ngay cả đã sinh nhi tử Trường Chất Phi cũng ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, lo lắng Từ Thị tái sinh đứa con trai, lập tức liền phải đem nàng lướt qua đi. Tuyên Vương cũng lo lắng hậu trạch các nữ nhân bởi vì ghen ghét ra tay hãm hại Từ Thị. Cô ý an bài bà mụ trước tiên vào ở lãm vân đường hắn vốn định một hồi kinh liền vì nàng thỉnh phong chất phi nếu lại có mang vậy chờ tiểu nhân sinh ra tới lại thỉnh phong hảo nếu vẫn là đứa con trai thỉnh phong lý do càng đủ năm sau thu sơ hương vân thêm nữa một tử tuyên vương vì này đặt tên tiêu xí hương vân liền sinh hai tử lại có ở thái nguyên thành hầu hạ vương ra công lao tuyên vương một đệ sổ con thuần khánh đế liền chuẩn cũng chính là tại đây một ngày tuyên vương phủ nhiều một vị từ trắc phi cao hứng sao Tuyên Vương ôm tiểu nhi tử, cười hỏi hắn tân phong chấp phi mỹ nhân. Hương Vân chiều hắn cười, đáy mắt lại ẩn sâu lo lắng. Nàng giả mạo từ gia đại cô nương tiến cung tuyển tú đã là khi quân, hiện giờ lại lấy từ gia đại cô nương thân phận đến phong chấp phi, có tính không lại khi quân một lần. Hương Vân chỉ cảm thấy trên cổ đầu càng ngày càng không xong, vương gia đối nàng lại hảo, nàng vẫn sẽ lo lắng rơi đầu. May mắn bên người có hai đứa nhỏ phân nàng tâm, nàng quản quản đại lại chiếu cố chiếu cố tiểu nhân, mỗi ngày đều có chuyện làm cũng liền không bao nhiêu thời gian suy nghĩ thân thế vấn đề, tiêu sĩ 2 tuổi thời điểm trong kinh thành ra một cọc tú nương án, trường hưng hầu bởi vì mẹ đẻ chi tử bức gian trong phủ tú nương ở kinh thành dẫn phát rồi sóng to gió lớn, nay án bởi vì khổ chủ là tú nương là gia đình giàu có thuê hạ nhân ở các phủ bọn nha hoàng trong miệng chuyển đến nhất quảng, ngọc lan cũng nghe nói đem việc này trở thành náo nhiệt giảng cho chủ tử, bởi vì chân chính phá đến này án triệu yến bình thanh danh còn không hiện, chỉ có đại lý tự một ít quan viên. Giang Nam Thủy theo chủ tớ biết được hắn mới là lập đầu công người, bên ngoài bình thường ba cánh tạm thời đều đem công lao khâu ở đại lý tự khanh lưu Thái Công trên đầu. Hương Vân rất là kính nghệ vị này vì dân làm chủ Lư Thái Công. ưu cư thâm trạch nàng, cũng không biết nàng nhớ mãi không quên thân ca ca triệu Yến Bình đã vào kinh, thả đúng là phá này cọc tú nương án người. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Phiên ngoại 09. Vĩnh Bình hầu phủ tam gia tạ dĩnh cưới vợ là lúc. Vĩnh bình hầu phủ cấp tuyên vương phủ tặng thiệp mời, bất quá chính đuổi kịp tuyên vương mang theo thế tử ra ra ngoài làm việc đi, tuyên vương phi thân mình không khỏe, vương phủ thế nhưng không một người đi vĩnh bình hầu phủ uống rượu mừng. Lãm vân đường bọn nha hoàn mỗi người buồn phận, ba ngày không dám nghị luận vương phi nhà mẹ đẻ sự, chỉ có buổi tối ngủ trước sẽ nhỏ giọng liêu hai câu. Nghe nói tạ tam gia thế tử là giang nam bên kia tới nhà nghèo chi nữ, có cái ở đại lý tự làm quan ca ca, chức quan cũng không cao, như thế nào liền leo lên tạ tam gia cao chi. Giống như nói tạ tam gia đi giang nam ngoại phóng khi kết bạn cô nương, nhất kiến trung tình, mấy năm nay vẫn luôn đang đợi nhân ra đâu. Có thể làm tạ tam gia chờ lâu như vậy, kia cô nương khẳng định lớn lên Mỹ. Tự nhiên, đều nói giang nam gia Mỹ nhân, làn da lại bạch lại nộn, ngươi xem chúng ta chủ tử, cũng là giang nam tới, có thể thấy được giang nam khí hậu giữa người, danh bất hư truyền. Hương vân mơ hồ nghe nói Vĩnh Bình hầu Phủ làm rượu mừng sự, bất quá nàng không có nhiều hỏi thăm, sợ truyền tới Vương Phi trong thai, Vương Phi không mừng vương gia đối nàng quá hảo nàng ở vương phủ sùng ái là đầu một phần càng là như thế hương vân càng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ miễn cho lạc người nhược điểm mười tháng trung tuần tuyên vương vội song sai sự hồi kinh một hồi phủ liền tới rồi lãm vân đường 31 tuổi tuyên vương uy nghiêm càng tăng lên trong nhà ba cái đại hải tử đều kính sợ hắn chỉ có ba tuổi tiêu xí nghé con mới sinh không sợ cọp còn không hiểu phụ vương lợi hại chỗ nhìn đến phụ vương liền làm lũng muốn ôm ngồi ở phụ vương trên đùi xoắn đến xoắn đi Vô Luận phụ vương hỏi hắn cái gì, hắn đều ân ân gật đầu, giống như chính mình là cái thật ngoan bảo bảo. Tuyên Vương hống đủ rồi hài tử, liền kêu nhũ mâu đem người mang đi, hắn nắm tử thị vào rèm chướng. Hai người tuổi tác đều trầm dai hướng lên trên trường, trong lều ngược lại càng thêm phù hợp, Tuyên Vương một hơi tuyên. Tiếp trong khoảng thời gian này tưởng nghiệm, mới ôm mỹ nhân có một câu không một câu hỏi lời nói, ta không ở kinh thành này đoạn thời gian, trong phủ nhưng ra chuyện gì? Hương Vân nghĩ nghĩ, giống nhau giống nhau nói cho hắn nghe. Đều là cùng bọn nhỏ có quan hệ việc vặt, cuối cùng nói đến tháng trước Vĩnh Bình hầu phủ thiệp mời. Tạ dĩnh thành thân, tuyên vương nhưng thật ra biết, tân lương tử ca ca là lưu thái công tân thu đồ đệ triệu Yến Bình, cùng tạ dĩnh là bạn cũ, bất quá sơ vào kinh thành không bao lâu, còn không có thành cái gì khí hậu. nay đó việc nhỏ, tuyên vương cũng không có nói cho bên gối người. Tuyên vương cũng không nghĩ tới, không bao lâu, hoài vương huệ phi một đảng người thế nhưng sẽ ở triều hội thượng chỉ ra và xác nhận hắn chắc phi từ thị là giả mạo từ gia nữ chân chính thân phận hư hư thực thực cái kia triệu yến bình thất lạc 19 năm muội muội người ở triều hội thượng như vậy nhiều người nhìn hắn tuyên vương mặt vô biểu tình nhưng hắn đáy lòng đã nhấc lên sóng gió động trời phu hoàng đối hắn coi trọng rõ như ban ngày hoài vương mẫu tử vẫn luôn đều tưởng vặn nga hắn bắt không được hắn sai lầm liền đi đối phó hắn mấy phái quan hệ thông ra hoài vương dễ dàng sẽ không động thủ lần này đột nhiên kiếm chỉ từ thượng thư một nhà, tất nhiên là có bằng chứng. tuyên vương cũng không để ý từ thượng thư sẽ như thế nào. sớm tại từ thị và phủ, sớm tại biết từ gia căn bản không đem nàng đương nhà mình cô nương hảo hảo dưỡng dục thời điểm, tuyên vương liền chưa cho quá từ thượng thư một cái sắc mặt tốt. tuyên vương để ý chính là từ thị, để ý nàng rốt cuộc có hay không lừa hắn. chín năm a, hắn sủng nàng chín năm, hàng đêm làm bạn chín năm. chiều hội một án, tuyên vương trực tiếp ra cung hồi phủ. xuống xe ngựa. Làm lơ canh giữ ở vương phủ bên ngoài cung đình thị vệ, tuyên vương triều phục cũng chưa đổi, thẳng chiều lãm vân đường đi đến. Vòng qua hành lang, nhìn thấy tiểu nhi tử tiêu xí lung lay mà chạy tới, béo đô đô gương mặt dính dầu mỡ, một đôi hắc bạch phân minh mắt to cao hứng mà nhìn hắn. Ma xui quỷ khiến, tuyên vương nhớ tới nàng mới vừa hoài thượng luyện ca nhi khi, từng lo sợ bất an, muốn hắn hứa hẹn vô luận nàng phạm phải cái gì sai, hắn đều sẽ đối xử tử tế hai đứa nhỏ năm đó hắn còn cười nhạo nàng xem trọng chính mình có thể phạm phải chém đầu đại sai liên hệ đến hôm nay triều hội thượng tố giác tuyên vương cơ hồ đã có đáp án hắn thần sắc lạnh hơn quát lớn truy ở xí ca nhi phía sau nhũ mẫu nói mang tứ ra trở về rửa mặt nhũ mẫu vội đem tiểu tứ ra ôm đi tuyên vương tiếp tục đi phía trước đi thực mau liền bước vào thính đường tiến vào lúc sau hắn mắt vượng lạnh lùng nhìn chằm chằm tư thị quát lớn bọn nha hoàn lui ra lưu công công trước sau đi theo chủ tử mặt sau chờ bọn nha hoàn đều ra tới hắn túi đầu từ bên ngoài mang lên môn ánh sáng tối sầm hắn âm trầm sắc mặt càng hiện đáng sợ hương vân chưa bao giờ gặp qua như thế phẫn nộ vương gia nàng nghĩ tới vương phủ bên ngoài đột nhiên xuất hiện thị vệ vương gia không có khả năng phạm tội tuyên vương phi trương chắc phi đám người an an phận phận mà đai ở vương phủ cũng không có khả năng phạm tội chỉ có nàng trên người có hai trọng khi quân tội lớn ngọc lan mới vừa nói cho nàng cung đình thị vệ vây quanh vương phủ khi hương vân liền đoán được có thể là thân thế nàng bại lộ Hiện tại Vương ra lại như vậy đối nàng, lạnh băng như sương, Hương Vân trong lòng cũng có đáp án. Nhưng dấu diếm lâu như vậy, là từ ra bên kia có người cáo trả sao. Vô ý thức mà nhăn lại mày, Hương Vân đi theo Vương ra vào nội thất, vương mảnh, nàng ngẩng đầu, liền thấy Vương ra xanh mặt ngồi ở trên giường, đôi tay nắm tay, nắm đác thủ bối trắng bệnh, dùng một loại xa lạ âm chầm ánh mắt xem kỹ nàng. Hương Vân rất sợ, tuy là thiết tưởng quá hôm nay vô số lần, nàng vẫn là sợ chết, vẫn là sợ rời đi hai đứa nhỏ sợ bọn nhỏ không có mẫu thân trở nên đáng thương vô cùng sợ liên lụy phương xa ca ca vương gia không mở miệng hương vân đành phải một bên chậm rãi chiều hắn tới gần một bên nhẹ giọng hỏi vương gia đột nhiên trở về là vì chuyện gì tuyên vương nhìn nàng mỹ lệ mặt ôm cuối cùng một tia hy vọng trầm giọng giải thích nói hôm nay triều hội phía trên có ngự sử buộc tội ngươi mẹ cả lỗ thị nói nàng năm đó hại chết chân chính từ gia đại cô nương sợ sự tình bại lộ hỏng rồi thanh danh liền từ bên ngoài mua một cái giả giả mạo từ da nữ, quả nhiên bị người tố giác, Hương Vân sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng chỉ là lộ ra vài phần kinh ngạc, rốt cuộc nàng đã đoán được, tuyên vương vẫn luôn đang đợi nàng phủ nhận, chẳng sợ nàng trang một trang vô tội, quỳ xuống tới cầu hắn thế nàng làm chủ, tuyên vương đều sẽ thoải mái một ít, nhưng nàng một bộ gặp nguy không loạn thông, rong, một sửa chín năm nhát gan cực nhỏ, tuyên vương ngược lại càng thêm xác định, nàng chính là một quả thế lô thị nguyện trung thành máu lạnh quân cờ chưa từng có đôi hắn trả ra quá bất luận cái gì cảm tình những cái đó chọc người chịu mến bộ dáng đều là giả vờ tuyên vương giận cực phản cười hảo một cái gặp nguy không loạn hàng giả khó trách biết rõ chính mình là giả còn dám tiến cung tuyến tú lô thị quả nhiên không có chọn sai người hương vân nghe đến đó mới biết được tố giác nàng thân thế người cũng không có đề cập nàng bất đắc dĩ vương gia hiểu lầm nàng hương vân lập tức quỳ xuống chiều một thân sát ý nam nhân dập đầu nói vương gia dân nữ sắc thật không phải từ gia nữ Nhưng dân nữ bị Lô thị khống chế không có bất luận cái gì tự do, tuyển tú phi ta mong muốn, bị nương nương chỉ cấp vương gia, dân nữ cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Vương gia, dân nữ tự biết xuất thân ti tiện không xứng với vương gia, tự vào phủ sau chưa bao giờ chủ động tranh sủng. Chưa bao giờ chủ động tranh sủng. Lời này quả thực giống một cái tắt đánh vào tuyên vương trên mặt, tuyên vương bạo nộ, hận không thể một chân đá phiên trong phòng sở hữu bàn ghế, chưa bao giờ chủ động, ý của ngươi là, bùn vương phóng như vậy nhiều quý nữ không sủng? Chỉ sủng ngươi một cái ti tiện hàng giả, là bổn vương chính mình, có mắt không tròng chẳng trách ngươi. Nàng làm sao dám? Nếu không phải nàng trang đến như vậy sợ, nếu không phải nàng trang đến như vậy đáng thương, hắn như thế nào sẽ đi bước một hãm sâu nàng ôn nhu võng? Hai mắt phiếm hồng, tuyên vương hô hấp thô. trong địa trừng mắt nàng. Hương Vân hoàn toàn tuyệt vọng, lại nhiều chiến miên đều biến thành mây khói thoảng qua, trước mắt vương ra, chỉ là một cái muốn giết nàng vương ra. Hương Vân nhắm mắt lại, rơi lệ nói. Dân nữ không dám, dân nữ là tưởng nói, trừ bỏ tình phi đắc di giấu giếm xuất thân, dân nữ không còn có lửa gạt quá vương gia bất luận cái gì. Hôm nay sự phát, vương gia như thế nào trách phạt dân nữ dân nữ đều nhận, nhưng luyện ca nhi, xí ca nhi là ngài cốt đục, bọn họ là vô tội, khẩn cầu vương gia đừng giận cho đánh mèo bọn họ huynh đệ. Tuyên vương không nghĩ lại xem nàng nước mắt, hắn đi nhanh lướt qua nàng. Vương gia, ngươi đáp ứng rồi, vô luận ta phạm vào cái gì sai, ngươi đều sẽ chiếu cố hảo luyện ca nhi. Xí sì Ca Nhi, Hương Vân liền này một cái yêu cầu, nàng nào qua đi ôm lấy hắn chân, khóc lóc cầu xin nói. Hai đứa nhỏ khuôn mặt từ trong óc xe qua, Tuyên Vương cười lạnh, một chân tránh ra nàng cánh tay, hờ hững nói, hai tử là của ta, ta sẽ tự nuôi nấng bọn họ lớn lên, ngươi thả tự cầu nhiều phúc đi. Hương Vân bị cấm túc lãm vân đường, Tuyên Vương cũng đem chính mình nuốt ở thư phòng, phẫn nộ ở ngực chống chất, không chỗ tuyên. Tiết, nơi đó tựa như bốc cháy, Tuyên Vương kéo ra cổ áo, hướng trong vừa thấy khắp trước ngực đều là hồng, có phải hay không chỉ có giết nàng mới có thể tiết hận? Nếu nàng thật là một cái lỗ thị tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới quân cờ, lao lực thủ đoạn dụ hoặc hắn lấy lòng hắn lợi dụng hắn, tuyên vương khả năng thật sự đã giết nàng, sẽ không có bất luận cái gì không tha. Nhưng mà sâu trong nội tâm, tuyên vương lại không thể không thừa nhận, nàng sắc không có chủ động yêu sủng, từ đầu đến cuối đều là hắn ở chủ động cho nàng. bị lỗ thị cưỡng bách lại như thế nào, hắn đối nàng như vậy hảo, nàng rõ ràng có thể nói ra lại vẫn như cũ lựa chọn dấu giếm. Đem hắn đương ngốc tử lửa gạt, thực hảo chơi có phải hay không? Trong thư phòng đột nhiên truyền đến một mảnh đồ sứ rơi xuống đất trói hai tiếng vang, canh giữ ở bên ngoài lưu công công kinh hồn tăng đảm, rồi lại không dám đi vào, chỉ là đau lòng cực kỳ nhà mình vương gia. Chứ bỏ từ chủ tử, ai có bản lĩnh làm vương gia chính mình nghẹn giận dối. Đổi cá nhân, vương gia sớm xử trí đối phương, làm sao ẩn nhận đến tận đây? Khí đại thương thân. Lưu công công thật sự lo lắng vương gia khí gia bệnh tới. Nhưng to như vậy vương phủ, trừ bỏ từ chủ tử, hán thế nhưng không thể tưởng được có ai có thể tới khuyên giải vương gia. Vương phi trong lòng có người khác, mặt khác thiếp thất đều đem vương gia đương thu hoạch vinh hoa phú quý công cụ, bốn vị tiểu gia đều không thích hợp trộn lẫn loại sự tình này. Như vậy tưởng tượng, lưu công công đống nhiên phát hiện, từ chủ tử thực sự có cái tốt xấu, vương gia chỉ sợ liền cái có thể nói nói thân mật lời nói người cũng chưa. Sư phụ, ngài làm sao vậy? tiểu thái dám chạy tới vừa muốn nói chuyện nhìn thấy sư phụ ở mặt đôi mắt tiểu thái dám khiếp sợ nói lưu công công cong hắn tẩy cái mũi dường như không có việc gì nói khi mắt ngươi không ở phía trước đợi lại đây làm gì mùa đông kinh thành gió cắt đích sắc thường thấy tiểu thái dám tin là thật nghiêm mặt nói đại lý tự người tới thỉnh từ chắc phi qua đi hỏi chuyện lưu công công trong lòng dùng mình vội đi đến thư phòng phía trước cửa sổ cao giọng bẩm báo vương ra đại lý tự thỉnh từ chắc phi qua đi qua thật lâu Bên trong mới truyền đến nam nhân lạnh băng thanh âm, đại lý tự phụng chỉ pha án, không cần ngăn trở. Lưu công công thở dài, kêu tiểu thái dám đi an bài. Hương vân một người đi ra lãm vân đường, đi ra vương phủ. Gió bắc gào thét đến xương, nàng đã từng như vậy sợ lãnh hiện tại chưa khoác áo choàng thế nhưng cũng không hề hay biết, ba ba mà nhìn lại vương phủ chỗ sâu trong. Nàng biết, luyện ca nhi, xí ca nhi bị vương gia nhốt lại, không được bọn họ ra tới, nhưng nàng vẫn là tưởng tái kiến bọn họ một mặt. Có lẽ đây là cuối cùng một mặt. Diêu công công, ta đi cấp vương gia khái cái đầu, được không? Hương Vân khóc lóc hỏi tới đưa hắn diêu công công, chỉ có thấy vương gia, nàng mới có thể cầu cái tái kiến mấy đứa con trai ân điển Dù sao cũng là vương gia chuyên sủng chín năm người, diêu công công kêu đại lý tự người chờ một lát, hắn đi xin chỉ thị vương gia. Tuyên vương còn tại thư phòng, nghe lưu công công thuật lại, nói nàng khóc cầu cho hắn dập đầu, tuyên vương cười lệnh, dập đầu là giả, muốn nhìn mấy đứa con trai là thật cho tới bây giờ nàng nhất để ý vẫn cứ là hài tử, phảng phất không có hài tử, này vương phủ lại không có bất luận cái gì người đáng giá nàng lưu luyến, không thấy. Lưu công công thở dài, chiều đồ đệ tiểu diêu lắc đầu. Hương vân bị mang đi không lâu, tuyên vương đột nhiên đá văng thư phòng môn, trầm khuôn mặt hướng ra ngoài đi đến. Lưu công công hoảng sợ, chạy mau đuổi theo. Vương ra đây là đi chỗ nào? Tuyên vương chuẩn bị ngựa. Lưu công công minh bạch, chỉ huy tiểu thái giám mau đi an bài. Vương gia bước chân nhanh như vậy, tiểu thái dám liều mạng mà chạy, rốt cuộc đuổi ở Vương gia đi đến trước cửa thời điểm, kịp thời đem mã dắt lại đây. Tuyên Vương xoay người lên ngựa, thẳng đến Đại Lý tự. Đó là nàng có tội, cũng vẫn cứ là hắn nữ nhân, là hắn hai đứa nhỏ mẫu thân, sống hay chết, hắn nói mới tính. Phiên ngoại 10. Tuyên Vương đến Đại Lý tự khi, đã là đang lúc hoàng hôn, trong cung các nơi đều chừng đèn. Nay án liên lụy đến Tuyên Vương một vị chất phi, hắn tới bảng thính hợp tình hợp lý lư thái công sai người dọn một phen ghế dựa tuyên vương liền ngồi ở lư thái công tả hà đầu ngồi xong hắn quét hoa mắt đến gần nhất từ thượng thư lô thị phu thê sau đó nhìn về phía túi đầu quỷ gối nơi đó từ thị thân là ngại phạm đãi nộ có thể có bao nhiêu hảo nàng liền quỷ gối lạnh băng cứng rắn thạch gạch phía trên nơi này không có than hỏa nàng chỉ mặc một cái ở trong phòng xuyên cái áo chống ở mặt đất một đôi tay đông lạnh đến trắng bệnh tuyên vương liền nghĩ tới nàng trộm chạy tới chính viện yêu sủng cái kia buổi tối Hắn đem nàng chân che ở trong ngực, như thế yêu thương, đối hoàng đế lao tử chỉ sợ đều hiếu thuận không đến cái này phân thượng, nàng khét ngược, nửa câu nói thật đều không cùng hắn nói. Xứng đáng. Tuyên vương rời đi tầm mắt, đại hắn thấy rõ ràng triệu yến bình bên người liêu thị, thẩm anh, cái gì đều không cần hỏi lại, nàng chính là triệu hương vân. Một cái ném 19 năm dân gian nữ tử, như thế nào sẽ rơi xuống lỗ thị trong tay? Vì sao sẽ cùng người nhà thất lạc, bị lỗ thị mang đi giả trang tử ra nữ phía trước, nàng lại ở nơi nào? Tuyên vương không biết chính mình vì sao phải suy nghĩ này đó, nhưng hắn khống chế không được, hắn đem nữ nhân này đặt ở trong lòng bàn tay đau chín năm, nàng đã thành trên người hắn một khối thịt, hắn làm không được gáp đặt đến sạch sẽ. Tất cả mọi người đến đông đủ, Lưu Thái Công ngồi lại chỗ cũ, lại lần nữa thẩm vấn hương vân, nếu ngươi đã thừa nhận không phải từ về gì, vậy ngươi đến tuột cùng là ai? Nguyên quán nơi nào? Hương vân thực lãnh, vương gia không có tới phía trước lãnh, vương gia tới, nàng lạnh hơn. Người khác không hỏi nàng. Nàng trong đầu tất cả đều là hai đứa nhỏ, nhân ra hỏi, Hương Vân mới bản năng suy tư, trả lời. Nàng là ai A, nàng là triệu Hương Vân A. Nhưng nàng phạm vào tội khi quân, nàng không thể liên lụy ca ca. Đến cuối cùng làm quỷ, nàng cũng chỉ có thể làm vô danh không họ không người nhớ rõ quỷ. Thân thể cùng trong lòng lãnh, hóa làm lưu không xong nước mắt, Hương Vân cái chán rán gạch, nước nở nói, dân nữ khi còn bé cùng người nhà thất lạc, sớm đã đã quên ra ở nơi nào. Từ dân nữ bị kinh ma ma đưa đi am ni cô, am cô am chủ ngày đêm tra tấn ta, bước ta đã quên tên thật hoàn toàn đem chính mình đương tự luyện di xem, dân nữ dần dần liền đem đã từng sự đều đã quên. Lưu Thái Công chưa nói chuyện, tuyên vương cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, ngày đêm tra tấn. Cái dạng gì tra tấn có thể làm ngươi đã quên tên thật. Nay hoàng giải đến cũng quá giả, nàng rõ ràng nhớ rõ, sớm lo lắng quá sẽ rơi đầu. Đã từng bên gối người, hương vân đương nhiên nghe ra tuyên vương thanh âm. Kia Thanh cười lạnh làm nàng cả người phát run, nói không ra lời. Tuyên vương nhìn không thấy nàng mặt, đoán nàng trong biên chế tạo lấy cớ, lập tức hỏi quỷ gối mặt sau ni cô, ngươi là am ni cô chứng nhân. Ngươi tới nói, ngươi ở đại lý tự, tính văn sư thái không dám dấu dếm, trước cường điệu hết thảy đều là am chủ việc làm cùng nàng không quan hệ, lại đem những cái đó chuyện cũ từng cái mà nói ra, nàng nói, dạy dỗ tiểu cô nương không thể dùng roi gậy gộc, sẽ lưu lại vết sẹo, dùng châm nhất thích hợp nhiều đau đều sẽ không lạc xeo. Theo tĩnh văn sư thái tự thuật, hương vân phảng phất lại về tới am nico, nàng nằm ở trên mặt đất, dần dần khóc không thành tiếng, khóc lóc khóc lóc nhớ tới hài tử. hương vân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn tuyên vương phương hướng. vương ra, dân nữ thật sự không phải cô ý muốn gặp ngài, dân nữ cái gì đều đã quên, dân nữ cũng không sợ chết, chỉ là không bỏ xuống được luyện ca nhi, sĩ si ca nhi, ngài, ngài đừng giận cho đánh mèo bọn họ. chẳng lẽ những cái đó ôn nhu đều là giả sao? Liền bởi vì nàng thân phận thay đổi, hắn liền một chút cũng không đau nàng. Hương Vân không cầu mạng sống, chỉ cầu hắn đối xử tử tế hai đứa nhỏ. Nàng khóc thành lệ nhân, tuyên vương nhìn đến lại là am ni cô nàng, nho nhỏ một cái nữ hoa hoa, bị kia lão ni ấn kim kim, trốn không chỗ trốn, khóc không ai hộ, hôm nay chịu đựng đi, ngày mai lại muốn tiếp theo ngao, một ngày một ngày, ngao năm sáu năm, liền ngủ đều không yên ổn, liền say rượu cũng muốn ai chát. Hắn thả rằng khí thương chính mình cũng luyến tiếp động một ngón tay đầu nữ nhân thế nhưng bị một cái am ni cô láo ni không biết ngày đêm mà tra tấn cái chán mu bàn tay sớm đã gân xanh bạo khởi tuyên vương hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm tĩnh văn sư thái ngươi đều vào kinh am chủ như thế nào không có tới tự mình tố giác am chủ ở đâu hắn phải thân thủ đem nàng thoái thi vận đoạn tĩnh văn sư thái bị hắn giết người ánh mắt dọa tới rồi nhưng nàng cũng không biết am chủ ở đâu sớm bị thân phận không rõ người mang đi tuyên vương nhắm hai mắt lại Trước hết nhìn đến thẩm anh chính là Vĩnh Bình hầu phủ người, tạ dĩnh chưa thấy qua trong vương phủ Hương Vân, Vĩnh Bình hầu phu nhân, tạ hoàng hậu ở trong cung gặp qua, hoài vương một đảng đều có thể tìm được tĩnh văn sư thái, kia am chủ khẳng định bị tạ hoàng hậu người trước tiên mang đi, dấu ở cái nào địa phương chờ tương lai đối phó Hương Vân, đối phó hắn sủng phi. Kế tiếp đó là Hương Vân cùng người nhà nhận thân, tuyên vương nhắm mắt lại, cũng có thể từ ba nữ nhân tiếng khóc phân biệt ra nàng thanh âm. May mắn Triệu Yến Bình còn tính thông minh biết đem hương vân phạm phải tội khi quân đẩy đến lô thị bức bách trên đầu thỉnh lư thái công chủ chỉ công đạo vương ra ý hạ như thế nào tuyên vương lạnh lùng nói đại nhân theo lẽ công bằng phán quyết liền có thể không cần băn khoăn bổn vương nói xong tuyên vương đi nhanh rời đi hắn đi trước thấy phụ hoàng câu phụ hoàng nhẹ phạt triệu thị được phụ hoàng nhận lời tuyên vương đi gặp tạ hoàng hậu tạ hoàng hậu ở dùng bữa tối biết được hắn tới còn phân phó cung nữ lại đi chuẩn bị một bộ chén đũa tuyên vương không ăn uống hắn lại đây cũng không phải dùng bữa tới đem đại lý tự xử án tình huống nói cho tạ hoàng hậu tạ hoàng hậu thở dài nói triệu thị cũng là mệnh khổ bị người bức bách phạm phải tội khi quân xem ở nàng thế ngươi sinh hai cái nhi tử phân thượng ta sẽ đi trước mặt hoàng thượng thế nàng cầu cầu tình lưu nàng một mạng tuyên vương mặt vô biểu tình nói không nhọc mẫu hậu nhi thần đã cầu quá phụ hoàng nhi thần tới gặp mẫu hậu là hy vọng mẫu hậu thế nhi thần tìm một người tạ hoàng hậu nghi hoặc nói ngươi muốn tìm ai tuyên vương nhìn nàng nói am ni cô am chủ định tử nàng tàn hại triệu thị nhi thần không giết nàng khó có thể cho hả giận nhi thần sẽ phái người đi tìm nàng chỉ là nhi thần bên này nhân thủ hữu hạn khẩn cầu mẫu hậu cũng phái chút nhân thủ hỗ trợ vô luận sinh tử chỉ cần mẫu hậu có thể giúp nhi thần tìm được định tử nhi thần vô cùng cảm kích tạ hoàng hậu như mày trần chờ nói kia ngự sử muốn cáo từ thượng thư cũng chưa tìm được định tử ta tuyên vương không nói một lời chỉ nặng nề mà cùng nàng đối diện tạ hoàng hậu liền bất đắc dĩ dường như nói Tính, nếu ngươi kiên trì, ta liền phái người thế ngươi tìm xem." Tuyên Vương chắp tay, đa tạ mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Tạ Hoàng hậu nhìn hắn bóng dáng, sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng thật sự không dự đoán được, Hoài Vương, Huệ Phi bên kia thế nhưng cũng phát hiện Thẩm Anh cùng Triệu thị tương tự chỗ, cũng tra được từ châu phủ Amnico, hiện tại sự tình náo khai, lấy Tuyên Vương tài trí, đoán được định từ sư thái ở nàng trong tay hết sức bình thường, Tạ Hoàng hậu chỉ là không nghĩ tới, Tuyên Vương thế nhưng nguyện ý vì một cái Triệu thị tới nàng trước mặt đẩy ra tầng này xa tuyên vương đều tới cùng nàng muốn người nàng cho còn có thể vứt cái vô cùng cảm kích nàng không cho tuyên vương lấy nàng không có biện pháp lại có thể đối phó chất nữ hương vân cùng mẫu thân liễu thị ca ca triệu yến mình mội mội thẩm anh ở trong phòng giam qua một đêm ca ca an ủi nàng nói nàng tội không đến mức chém đầu làm nàng không cần quá sợ hãi hương vân cười gật đầu kỳ thật trong lòng vẫn là sợ so với phía trước càng sợ phía trước chỉ là luyến tiếc hai đứa nhỏ hiện tại còn muốn hơn nữa ba cái thân nhân nếu thật sự có thể sống sót chẳng sợ sẽ không còn được gặp lại hai đứa nhỏ nàng có thể nghe được bọn họ tin tức còn có người nhà làm bạn nửa đời sau cũng biết đủ ngày hôm sau trời đã sáng hương vân mới phát hiện mẫu thân lôi kéo tay nàng ngủ một đêm ánh sáng tối tam hương vân thấy được mẫu thân khoe mắt nếp nhăn nàng cũng là đương nương người liền biết mấy năm nay nàng qua đến khổ mâu thân tìm không thấy nàng trong lòng khẳng định cũng khổ còn có ca ca hương vân quay đầu Nhìn về phía nhà tù một khắc sườn Triệu Yến Bình sống tỉnh Vẫn luôn nhìn Muội Muội bên này Phát hiện Muội mội nhìn qua Hắn cười cười Hương Vân cũng cười cười Kỳ thật vẫn là rất xa lạ Trong trí nhớ ca ca mơ mơ hồ hồ là cái nam Hải tử Trước mắt Kaka ca, ca đều màu 30 tuổi Lớn lên cao lớn uy nghiêm Nhưng giống nhau cốt nhục kéo gần lại Hai người chi gian khoảng cách Hắn lớn lên lại lãnh Hương Vân nhìn đều thân thiết Một nhà bốn người ăn qua cơm sáng không lâu Lưu Thái công tử mình mang theo người tới tuyên chỉ Lỗ thị một đảng toàn bộ xử tử, từ thượng thư bãi quan tam đại con cháu không thể làm quan. Hương vân cướp đoạt chắc phi danh hiệu, vẫn vì tuyên vương tiếp thất, nàng trừng phạt đều như vậy nhẹ. Triệu yến bình, liêu thị, thẩm anh ba người càng là một chút tội danh đều không có, tức khắc phóng thích. Nhìn lưu thái công cười tủm tỉm mặt, hương vân đột nhiên có loại nằm mơ không chân thật. Nàng chẳng những còn sống, còn có thể tiếp tục lưu tại vương phủ, tiếp tục làm bạn hai đứa nhỏ. Lưu thái công cười nhắc nhở nàng nói, nghe nói vương gia đi trước mặt hoàng thượng cầu tình. Lại đáng thương cũng là tội khi quân, nếu không phải tuyên vương cầu tình, hoàng thượng chưa chắc sẽ nhẹ tha một cái tiểu nữ nhân. Vương ra sao? Nghĩ đến nàng rời đi vương phủ trước vương ra nói những cái đó lời nói lạnh nhạt, liền mặt cũng không chịu thấy nàng, cuối cùng lại là hắn cho nàng sinh cơ hội, hương vân đôi mắt đau xót, dựa đến mâu thân bả vai khóc lên. Nàng lừa vương ra lâu như vậy, vương ra còn che chở nàng, như vậy hảo, nàng có tài đức gì? Liêu thị rất vui mừng, tuy rằng nữ nhi ở am ni cô thời điểm chịu nhiều đau khổ, nhưng xem vương gia này đó diễn xuất vương gia là thật sự đau nữ nhi bởi vì biết tuyên vương sẽ đối xử tử tế nữ nhi đưa người một nhà đi ra đại lý tự phát hiện tuyên vương phủ đã phái nha hoàn tiểu thái giám tới đón nữ nhi liêu thị không tha về không tha lại cũng yên tâm mà cùng nữ nhi nói xong lời từ biệt hương vân lần thứ hai rơi lệ một lòng tựa như chia làm hai nửa một nửa tưởng hồi vương phủ cùng bọn nhỏ đoàn viên một nửa vẫn tưởng lưu tại mẫu thân bên người làm mẫu thân hải tử tuyên vương phủ tiêu luyện Tiêu xí hai anh em được phụ vương chấp thuận, đều sớm mà chạy đến vương phủ trước cửa chờ đợi mẫu thân. Xe ngựa còn không có đỉnh Hương Vân liền nghe được tiểu nhi tử kêu nương thanh, nàng rốt cuộc đã quên quy củ, dò ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Nương! Tiêu xí khóc lóc chiều xe ngựa chạy tới, nước mắt một chuỗi một chuỗi mà đi xuống rớt. Hương Vân che miệng, bên cạnh Ngọc Lan không ngừng giúp nàng sắt nước mắt, đôi mắt cũng là hồng hồng. Tuyên vương còn ở trong cung, Hương Vân một tay nắm tiêu luyện, một tay ôm tiêu xí nương ba khóc sức mướt lại vui mừng mà trở về lam vân đường nương còn sẽ đi sao ta không cần nương đi tiêu sĩ ôm mẫu thân cổ một khắc đều không nghĩ buông tay hương vân nỗ lực cười ra tới không đi rồi không đi rồi nương nào đều không đi tiêu sĩ còn ở ô ô khóc tám tuổi tiêu luyện hiểu chuyện chỉ đau lòng mà nhìn mẫu thân hương vân cũng xem không đủ chính mình hài tử thẳng đến đột nhiên đánh hai cái hát xì nàng mới lo lắng cho mình cảm lạnh vội tiêu bọn nhỏ ngồi xa một chút Nhưng nhà ai Hải tử sẽ ghét bỏ mẫu thân, hai anh em cũng không chịu dịch khai. Cái này ban ngày, trừ bỏ hương vân tắm gội thay quần áo thời điểm, hai anh em liền vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Sắc trời dần dần trở tối, tuyên vương rốt cuộc hồi phủ. Phiên ngoại 11. Tuyên vương trở về vương phủ, biết được hai đứa nhỏ đều canh giữ ở bên người nàng, hắn liền không đi lãm vân đường. Có lẽ bọn nhỏ không ở, hắn cũng sẽ không qua đi. Tuyên vương không biết nên như thế nào đối mặt nàng hắn còn nhớ rõ chính mình nói qua này đó lời nói, mắng nàng ti tiện, làm nàng tự cầu nhiều phúc. Hắn phẫn nộ đơn giản là nàng lừa gạt, nhưng cùng nàng ăn qua những cái đó khổ sở so, động chút nóng tính lại tính cái gì. Trong thư phòng không có cầm đèn, tuyên vương yên lặng mà ngồi ở trong bóng đêm, nếu không phải lưu công công tận mắt nhìn thấy chủ tử đi vào, bên trong như vậy an tĩnh, hắn còn sẽ cho rằng chủ tử không ở. Không biết qua bao lâu, trong thư phòng truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, lấy kim chỉ tới. Châm! lưu công công nghĩ tới từ chủ tử không triệu chủ tử ở am ni cô tao ngộ hắn đã đau lòng triệu chủ tử lại lo lắng vương ra sàng bậy lệnh vua không thể trái lưu công công lấy rổ kim chỉ tới đem rổ kim chỉ đặt ở trên bàn sách hắn khẩn trương mà chờ ở một bên thỉnh thoảng kia đôi mắt liếc hướng vương ra Lui ra tuyên vương cũng không ngẩng đầu lên địa đạo lưu công công không dám đi vương ra ngài muốn kim chỉ làm gì tuyên vương mắt lạnh xem hắn lưu công công bất đắc dĩ túi đầu lui đi ra ngoài Người đi rồi, tuyên vương lấy ra một cây tinh tế châm, nho nhỏ một cây, cùng đao kiếm căn bản vô pháp so huy, nhưng kia châm chọc lại sắc bén vô cùng. Tuyên vương thứ hướng thủ đoạn, tuy là có điều chuẩn bị, kia bén nhọn đau vẫn là làm hắn toàn thân phát khẩn. Nàng đâu, chín tuổi 10 tuổi nhất nên vô ưu vô lự thời điểm, khả năng chính ghé vào phía trước cửa sổ xem bên ngoài bay qua con bướm, lao ni cởi đi tới cùng nàng nói chuyện, sau đó lại ở nàng không hề phòng bị thời điểm chắt nàng một chút lại ở nàng ôm tay khóc thời điểm bắt đầu đề ra nghi vấn từ gia đại cô nương thân thế tương quan một chuỗi vấn đề tuyên vương nắm chặt trong tay châm chẳng sợ châm chọc đâm thủng lòng bàn tay hắn cũng không có buông ra sáng sớm hôm sau tuyên vương liền đi trong cung làm việc tiêu luyện đi vương phủ dạy học tại nhà đọc sách trên đường nghe thấy nhị gia tiêu huyễn cùng bên người hạ nhân nghị luận hắn cùng mẫu thân nói mẫu thân nguyên lai là từ thượng thư gia cô nương hiện tại bị tố giác chỉ là hàng giả nhà mẹ đẻ chỉ có một thất phẩm tiểu quan Quả thực chính là chim sẻ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, lại bị phượng hoàng đàn đuổi ra tới, một lần nữa rớt vào chim sẻ hoa. Nhìn đến tiêu luyện, tiêu huyễn cũng không có bất luận cái gì thu liễm. Tiêu luyện banh mặt đi qua đi. Tiêu sĩ còn chưa tới đọc sách tuổi tác, an vả mẫu thân bên người chơi đùa. Hai ngày trước biến cố theo mẫu thân trở về đều không quan trọng, chỉ cần còn có thể nhìn đến mẫu thân, còn có thể cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Ông ngoại bà ngoại cứu cứu là ai đều không có quan hệ. Dù sao hắn cũng trước nay chưa thấy qua những người đó. Buổi trưa tứ ra ngủ, Ngọc Lan mới lặng lẽ nhắc nhở chủ tử, chủ tử có thể bình an trở về, toàn dựa vương gia thế ngài cầu tình. Đêm nay vương gia sau khi trở về, chủ tử đi cấp vương gia tạ ơn đi. Hương Vân khẳng định muốn tạ ơn, nhưng nàng không biết vương gia có nguyện ý hay không thấy nàng, nàng sẽ ra chuyện, liên lụy vương gia danh dự bị hao tổn, cho hắn thêm như vậy nhiều phiền thoái. Do dự không chừng, một ngày lại muốn kết thúc. Hương Vân bồi tiêu Xí dùng cơm chiều. Suy đoán vương ra lúc này hẳn là cũng dùng xong cơm, hương vân kêu nhũ mồ ôm đi hài tử, nàng phủ thêm áo choàng, mang theo Ngọc Lan đi chính viện. Tuyên vương người ở thư phòng, đang cùng ám vệ nói chuyện. Hán thỉnh tạ hoàng hậu hỗ trợ tìm người, lúc sau liền bắt đầu phái người lưu ý tạ hoàng hậu động tĩnh, sáng nay tạ hoàng hậu quả nhiên phái một đợt người ra cung đi tìm người, đi vẫn là từ châu phủ, bộ dáng làm mười phần. Tuyên vương cũng không cho rằng định từ sư thái còn ở từ châu phủ hắn cũng không để bụng tạ hoàng hậu này tư thái phải làm bao lâu chỉ cần tạ hoàng hậu đem người giao cho hắn tuyên vương liền có thể mạt tiêu các nàng tưởng đối phó hắn bên gối người trướng nếu không liền tính hắn ngồi trên cái kia vị trí tạ hoàng hậu tạ thị vĩnh bình hầu phủ đều đừng nghĩ dính nửa điểm quang vương gia triệu chủ tử cầu kiến lưu công công thanh em đột nhiên truyền tiến bảo tuyên vương như mày lạnh lùng nói không thấy lưu công công lắp bắp kinh hãi bên trong tuyên vương đột nhiên phản ứng lại đây triệu chủ tử chính là hương vân, không phải vương phủ hậu trạch cái nào hắn nhớ không dậy nổi dòng họ nữ nhân. vào đi. tuyên vương triều ám vệ đưa mắt ra hiệu, ám vệ cung kính mà lui đi ra ngoài. lưu công công cười tủm tỉm mà đem hương vân hướng bên trong thỉnh. thư phòng cũng phân thính đường, nội đường. vừa mới tuyên vương ở thính đường thấy ám vệ, ám vệ vừa đi hắn liền dịch đến bên trong đi. ngồi ở án thư tùy tiện cầm lấy một quyển sách lật xem lên. hương vân ngừng ở nội đường trước, quét mắt ôm nàng áo choàng lặng lẽ lui ra lưu công công nàng cắn cắn môi khẩn trương nói vương ra ta có thể tiến vào sao ân nhàn nhạt một cái giọng mũi nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ hương vân dừng một chút vén màn lên vượt đi vào nội đường thắp đèn rộng mở sáng lời vương ra ngồi ở án thư mặt sau vẻ mặt lạnh lùng hương vân đi phía trước đi rồi vài bước quỳ xuống đi dập đầu nói tiện thiếp phạm phải tội khi quân nhận được vương ra không bỏ ở trước mặt hoàng thượng cầu tình giữ được tiện thiếp cơm miệng tuyên vương đột nhiên bảo a ra tiếng sợ tới mức hương vân đột nhiên một run run còn không có minh bạch chính mình nơi nào sai rồi theo một trận dồn dập tiếng bước chân vương ra đi nhanh đi tới nàng trước mặt hương vân còn không có ngừng đầu tuyên vương đã không lưng bắt lấy nàng một bên bả vai đem người hung hăng nhắc lên đôi mắt đỏ lên mà trừng mắt nàng hương vân sợ cực kỳ hắn còn ở sinh khí sao nàng càng sợ tuyên vương liền càng áp lực không được chính mình lửa giận cắn răng cảnh cáo nàng nói còn dám ở bổn vương trước mặt nói một cái tiện tự bổn vương lập tức chụp ngươi ra phủ ngươi lợi này đều đừng nghĩ tái kiến luyện ca nhi xí ca nhi hương vân bị hắn giống ra hai bông nước mắt tuyên vương đột nhiên bỏ qua nàng một người đi đến phía trước cửa sổ đưa lưng về phía nàng đứng nặng nề mà thở phì phò hương vân một bên khóc nức nở một bên trộm mà xem hắn chậm rãi hắn hô hấp bình tĩnh xuống dưới nàng cũng không khóc thư phòng một mảnh tĩnh mịch nếu ngươi hiện tại người ở pháp trường lập tức liền phải chém đầu ngươi muốn gặp ai tuyên vương bỗng nhiên đưa lưng về phía nàng hỏi hương vân chỉ cảm thấy cổ trận lạnh vương gia vẫn là tưởng phạt nàng sao nói chuyện nam nhân tửa không kiên nhẫn tới rồi cực điểm hương vân chân mềm nhún quỳ xuống đi nói ta ta muốn gặp luyện ca nhi xí si ca nhi muốn gặp ta nương ca ca muội muội cầu vương gia thanh toàn thanh toàn tuyên vương cười đến tâm lạnh đều lúc này nàng còn lo lắng hắn sẽ muốn nàng mệnh cười cười tuyên vương một quyền nện ở trên cửa sổ hắn này một quyền dùng đủ sức lực Từ hồ muốn đem này hai ngày sở hưu phẫn nộ cùng phát tiết đi ra ngoài, như vậy rắn chắc cửa sổ, thế nhưng bị hắn một quyền tạp cái lỗ thủng, bén nhọn đoạn một mảnh vụn tắc đâm vào hắn mu bàn tay, máu tươi từ lớn lớn bé bé miệng vết thương chảy ra, thực mau nhiễm hồng hắn toàn bộ nắm tay. Hương vân nước mắt như suối phun, khóc lóc nào qua đi, ôm lấy hắn tay cầu xin, vương ra ngươi làm gì vậy à, ngài muốn phạt liền phát ta, vì sao cha tấn chính mình. Tuyên vương nhìn nàng nước mắt giàn rủa này đó nước mắt rốt cuộc là vì hắn lưu sao không màng trên tay thương tuyên vương đột nhiên đem nàng để ở bên cạnh cửa sổ thượng bóp nàng cảm cường hôn lên lưu công công bưng thuốc trị thương vọt vào tới vừa lộ ra cái đầu liền nhìn đến một màn này cả kinh hắn mũi chân đảo quanh hỏa tốc lui đi ra ngoài tuyên vương nụ hôn này thô bạo tàn ngược hương vân môi đều bị hắn lộng phá đầy miệng mùi máu tươi nhi nàng chết lặng mà thừa nhận chờ hắn ngôi giận đông nhiên hắn không hôn đem nàng đầu ấn đến ngực hắn liền như vậy gắt gao mà ôm nàng Hương Vân nghe được hắn dồn dập tim đập qua thật lâu thật lâu, lâu đến nàng chân đều phải chạm toan, đỉnh đầu hắn đột nhiên hỏi, ngươi liền không nghĩ thấy ta sao, từ đầu tới đôi ngươi tưởng niệm đều là luyện ca nhi xí ca nhi, ta đau ngươi chín năm, ở ngươi cho rằng ngươi muốn rơi đầu thời điểm, ngươi cũng chưa nghĩ tới dùng này chín năm sủng ái cầu ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nói, ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì. Hương Vân khóc không thành tiếng, tuyên vương vẫn tựa tự nhủ hỏi, ngươi sợ luyện ca nhi xí ca nhi không có nương quá đến đáng thương Liền không nghĩ tới ta cũng là người, không nghĩ tới người nếu thật rất đầu, ta cũng sẽ khổ sở không tha. Người đáng thương, bọn nhỏ đáng thương, ta liền không đáng thương sao. Ta đặt ở đầu quả tim nữ nhân lừa ta chín năm, sắp chết cũng không niệm quá ta một câu, không nhiều xem ta liếc mắt một cái, không phải bồi tội chính là tạ ơn, chỉ đem ta đương máu lạnh vô tình hoàng tộc vương ra xem, có phải hay không. Hương Vân đã nói không ra lời, chỉ là không ngừng lắc đầu. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn máu lạnh vô tình. Nay chín năm hắn cho nàng nằm mơ đều mộng không đến ôn nhu cùng săn sóc, là trên đời đối nàng tốt nhất người, Hương Vân tham luyến này phân ấm áp nàng cảm kích hắn, cũng đem hắn đặt ở trong lòng. Chỉ là nàng biết chính mình là cái giả thượng thư trí nữ, nàng sợ hắn sở hữu sủng ái đều là bởi vì thân phận của nàng, sợ ngày nào đó sự tình bạch trần, hắn sẽ thẹn quá thành giận muốn nàng đi tìm chết. Cho nên Hương Vân không dám làm kia cảm kích biến thành khác cái gì, không dám đem hắn sủng ái lý giải thành khác cái gì. Nàng thừa nhận vương gia đối nàng thực hảo thực hảo, nhưng là, nếu hắn không có nói ra vừa mới kia phiên lời nói, chẳng sợ bên người tất cả mọi người nói vương gia thích chỉ là nàng người này, Hương Vân cũng không dám tin. Bởi vì không dám tin, Hương Vân mới không nghĩ tới cầu hắn thương tiếc. Bởi vì biết liền tính nàng đã chết, hắn thân là vương gia tôn sư cũng có thể qua đến thoải mái dễ chịu, nàng mới lòng tràn đầy đều là bọn nhỏ, không có nghĩ tới hắn. Ta không dám, ta không dám. Nhìn đến hắn lây máu tay. Hương Vân rốt cuộc khóc lóc nói ra, ta biết Vương gia sủng ái Từ thị, nhưng ta không dám hy vọng xa vời Vương gia cũng sẽ giống nhau sùng ái triệu thị, càng không dám vọng tưởng Vương gia sẽ bởi vì ta đã chết mà khổ sở. Ta cho rằng ngài chỉ biết sinh khi ta lừa ngài, chỉ biết hận không thể ta chết. Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng, chính là bởi vì ngươi tự cho là thông minh, bởi vì ngươi gạt ta, mới có thể bị người khác trước tố giác thân thế. Ngươi nếu sớm nói cho ta, ta khả năng sớm tìm được triệu yến bình cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Tuyên Vương đẩy ra nàng. Lửa giận lại lần nữa bốc cháy lên, xét đến cùng, nàng chính là không tin hắn. Hương Vân ngơ ngác mà đứng. Tự cho là thông minh sao? Nàng cũng không nghĩ tự cho là thông minh, nhưng nàng không dám đánh cuộc A, gặt còn có thể sống lâu mấy năm, đánh cuộc sai rồi nàng tâm, nàng chỉ sợ đều đợi không được cùng mẫu thân huynh trưởng đoàn viên nhật tử. Bất quá, hiện tại nói những cái đó còn có ích lợi gì đâu. Nên phát sinh đều đã xảy ra, ai cũng thay đổi không được. Hương Vân ngừng đầu, lại thấy được hắn tràn đầy máu tươi tay phải. Nàng lau nước mắt, hành lễ nói, "Vương gia không nghĩ thấy ta, ta cáo lui trước, làm Lưu công công tiến vào hầu hạ ngài dùng dược đi." Nói xong, Hương Vân đợi trong chốc lát, hắn không hề rằng, Hương Vân lần thứ hai cúi gối, xoay người đi rồi. Tuyên Vương âm u mà nhìn nàng. Lưu công công liền ở bên ngoài, đem bên trong khắc khẩu nghe được rành mạch, tuy rằng vương gia giọng rất lớn, tức giận vô cùng bộ dáng, nhưng ở Lưu công công nghe tới, vương gia liền kém đem tâm đảo ra đưa cho Triệu chủ tử, chỉ vì quá khí bất quá Triệu chủ tử không tín nhiệm mới cơn giận còn sót lại khó tiêu cần thiết phát tiết ra tới hương vân chọn mảnh ra tới thời điểm lưu công công tầm mắt đầu đến bên trong liền thấy được vương gia âm trầm mặt rèm cửa dây lát rơi xuống lưu công công lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía đi ra nước mắt mỹ nhân hương vân nhẹ giọng nói vương gia bị thương tay ngươi đi vào thượng rực đi lưu công công liên tục lắc đầu đem trong tay khay nhét vào nàng trong lòng ngực vẻ mặt đau khổ thấp cầu đạo ngài mau đi đi vương gia trong lòng tất cả đều là ngài ngài thật đi rồi Vương gia đêm nay lại ngủ không hảo, tối hôm qua còn làm Lão Nô lấy kim chỉ đi vào, Lão Nô cũng không dám tưởng Vương gia chính mình ở bên trong làm cái gì. Hương vân chấn động toàn thân, khó có thể tin mà nhìn Lưu Công Công. Lưu Công Công gật đầu, hồng con mắt nói, ngài ăn qua khổ, Lão Nô nghe đều đau lòng, Vương gia chỉ biết càng đau. Hương vân nước mắt liền lại trời mưa dường như hạ xuống, lại không chần trở, nàng bừng khay chết đi vào. Một mảnh chi cách, tuyên vương nghe thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, quái Lưu Công Công lắm miệng hắn đi nhanh đi bình phong mặt sau trên giường ngồi hương vân tiến vào chưa thấy được người tìm một vòng phát hiện bình phong sau có bóng dáng liền dùng khuỷu tay lau sạch nước mắt nhẹ bước vòng qua đi tuyên vương lạnh lùng nghiêng nàng liếc mắt một cái như thế nào là ngươi hương vân không có giải thích đem khay phong tới giường biên nàng cong lưng thật cẩn thận mà nâng lên hắn tay nhìn nhìn lại khóc một bên yên lặng mà rớt nước mắt nhi một bên vì hắn thu thập các nơi miệng vết thương tuyên vương quay mặt đi ánh mắt dần dần bình thản xuống dưới Phiên ngoại 12, 19 ngày. Rửa sạch vết máu, Tuyên Vương tay thoạt nhìn không như vậy khủng bố, chỉ là có hai căn một thứ chắc đến quá sâu, Hương Vân cũng không dám giúp hắn rút. Nàng kêu biểu tình phản phất hắn được cái gì bệnh nan y gì ấy. Tuyên Vương rất là ghét bỏ nói, ta chính mình tới. Nói, hắn bất quá Hương Vân ngăn trở, cử cao tay phải, mặt không đổi sắc mà rút kia hai căn một thứ. Đỏ tươi huyết hô hô mà lại chảy ra. Hương Vân tay đều đi theo đau, vội dùng sạch sẽ băng gạc che lại kia hai nơi miệng vết thương. Tuyên vương hơi hơi cúi đầu, liền thấy nàng hốc mắt lại chuyển nổi lên nước mắt, nói nàng là thủy làm, nửa điểm đều không khoa trương. Có phải hay không rất đau? Che bảo bối dường như che lại hắn tay, hương vân đau lòng hỏi, chạy như vậy nhiều máu đâu? Đau. Nơi nào luôn được đến nàng tới hỏi hắn vấn đề này? Tuyên vương đôi mắt nóng lên, đột nhiên đem nàng kéo đến trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy nàng. Hắn ôm ấp là như vậy rộng lớn lại quen thuộc, hương vân phảng phất biến thành một cái hài tử bị hắn hộ đến chặt chẽ không còn có bất luận cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói là nhạt sợ đụng tới vương ra miệng vết thương hương vân không dám dây giụa ngoan ngoãn mà dựa vào bờ vai của hắn nghe hắn tim đập người những năm đó có đau hay không tuyên vương gian nan hỏi hương vân giật mình phản ứng lại đây hắn ý tứ hương vân ánh mắt tấm áp cười nói đau bất quá đều là chuyện quá khứ vương ra không cần vì ta khó chịu tuyên vương có thể nào không khó chịu ngày ấy ở đại lý tự liêu thị đều mau điên rồi hắn cũng mau điên rồi Chỉ là hắn cần thiết chịu được ngươi cũng không theo thừa may vá Không phải nữ hồng không tốt Là chạm vào không được châm Đúng hay không Tuyên vương cúi đầu Nắm lấy tay nàng hỏi Hương vân gật gật đầu Xem không được châm Nhìn liền khó chịu Cho nên nàng cũng trước nay không học quá kim chỉ Nữ hồng sắc thật cũng không tốt Đều đi qua Vương ra đừng nghĩ Hương vân càng quan tâm vẫn là hắn thương Tuyên vương ở trên chiến trường qua 4-5 năm So này càng nghiêm trọng thương đều chịu quá Hắn không đau Chỉ nghĩ hảo hảo đau nàng Vì một chút kim chỉ Hắn lúc trước thiếu chút nữa hiểu lầm nàng Lần này tha ngươi Về sau không được lại giấu ta bất luận cái gì sự Nâng lên nàng mặt Tuyên vương nặng nề địa đạo Hương vân ôm chặt hắn Sẽ không lại giấu diếm Vương ra như vậy đối nàng Sau này vô luận cái gì bí mật Nàng đều sẽ không lại giấu hắn Đêm nay Tuyên vương ôm hương vân Cái gì cũng chưa làm Chỉ hỏi nàng khi còn nhỏ sự Hỏi nàng đêm qua cùng người nhà ở chung tình huống Trước kia Hương Vân cùng hắn không có gì nói, hiện tại bí mật vạch trần, Vương Gia cũng không để bụng nàng chân chính thân thế, bởi vì cùng người nhà đoàn tụ mà Hương Phấn Hương Vân liền đem nhà mẹ để sự đều nói cho Vương Gia, thí dụ như mội mội thẩm anh cùng tạ dĩnh nhân duyên, thí dụ như ca ca cùng vị kia ác kiểu cô nương nhân duyên, cùng với mẫu thân tái giá sau sự. Tuyên Vương nghe ra nồng đậm tưởng niệm. 19 năm không thấy người nhà đột nhiên xuất hiện, nàng như thế nào không nghĩ, nếu mẫu phi sống lại, hắn cũng sẽ toàn tâm tận hiếu. Đáng tiếc, cho dù hắn là vương gia, cũng không thể tùy ý an bài nàng cùng nhà mẹ để người đi lại. Hương Vân đều ngủ rồi, tuyên vương nhìn nàng điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ, còn đang suy nghĩ như thế nào làm nàng thỏa mãn tâm nguyện. Qua hai ngày, tuyên vương nghĩ đến một cái biện pháp, an bài nàng hồi triệu gia tấn hiếu, lấy ngày đại năm, chủ thượng 19 ngày. Vô luận cái nào triều đại đều trọng hiếu đạo, nàng lại có lệnh ba tánh đồng tình trải qua, đó là hắn cho nàng đặc biệt ban ân, ngự sử nhóm đều không thể bắt bẻ cái gì. Hơn nữa 19 ngày cũng không tính đoạn, có lẽ không dùng được 19 ngày, nàng liền sẽ vội vã trở về bồi hắn, bồi hai đứa nhỏ. Cốt nhục trí thân lại như thế nào, hắn cùng bọn nhỏ mới là làm bạn nàng nhất lâu người nhà. Tuyên vương an bài xe ngựa đưa Hương Vân tới sư tử hẻm, vẫn chưa trước tiên thông báo Triệu Yến Bình, cho nên Triệu Yến Bình sớm đi đại lý tự, trong nhà chỉ có liêu thị một cái chủ tử. Có người gõ cửa, Quách Hưng tới mở cửa, liền thấy trước cửa đứng ba người, khoác hồ mao áo choàng nữ tử mang mũ có rẻm ta hiểu các đứng một cái nha hoàn, công công. Thái giám cùng bình thường nam nhân vẫn là thực dễ dàng phân biệt, Quách Hưng khiếp sợ mà nhìn kia công công. Lưu công công không cùng hắn so đo, cười nói, tạp ra là Tuyên Vương điện hạ bên người tổng quản, hôm nay phụng vương gia chi mệnh đưa Triệu chủ tử về nhà cùng mẫu thân, huynh trưởng đoàn tụ. Hắn vừa dứt lời, Hương Vân cũng gỡ xuống mũ có rèm, thấy rõ nàng mặt, Quách Hưng cái gì đều đã hiểu, một bên kích động mà đem Hương Vân cô nương hướng bên trong thỉnh một bên cao giọng thông chi mội mội thúy nương mau đi hậu viện thỉnh thái thái lại đây chờ liêu thị nhìn đến nữ nhi hương vân nhìn đến mẫu thân nương hai ôm đến cùng nhau lại khóc một hồi lưu công công bình an mà đem người đưa lại đây này liền cáo lui lưu lại ngọc lan hầu hạ triệu chủ tử liêu thị biết được này hết thảy đều là vương gia an bài đều tưởng quỳ trên mặt đất triều tuyên vương phủ phương hướng dập đầu bị hương vân ngăn cản không khái liền không khái liêu thị lôi kéo nữ nhi tay cho nàng giới thiệu trong nhà này đó hạ nhân Kỳ thật cũng liền ba cái, Quách Hưng, Thúy Nương huynh muội vẫn luôn đi theo nhi tử, Bách Linh là tiểu nữ nhi thẩm anh mua tới hầu hạ nàng. Quách Hưng, Bách Linh đều thực hiểu quy củ, Thúy Nương nói nhiều, nước mắt lưng tròng mà nhìn rốt cuộc về nhà Hương Vân cô nương, nói thật nhiều quan gia mấy năm nay vất vả, xa không để cập tới, liền nói Thu Nguyệt, Đan Dung mới vừa bị đưa đến Triệu gia thời điểm, vì xác định các nàng thân phận, quan gia thức khuya dậy sớm mà ở bên ngoài buôn ba, người đều phơi đen mấy tầng. Nhưng tính tìm được đại cô nương Lại tìm không thấy ngài, quan gia đều phải đánh cả đời quan côn. Thúy nương ô ô địa đạo. Quách hưng ngại mội mội ăn nói vụ về, tiêu nàng ít nói lời nói. Hương vân lại rất thích nghe Thúy nương nói này đó, nàng chú định vô pháp tham dự đến ca ca, mẫu thân quá khứ, chỉ có thể nghe một chút chuyện quá khứ. Đi theo mẫu thân đi hướng hậu viện thời điểm, hương vân chiều Thúy nương với tay, tiêu Thúy nương cùng đi. Thúy nương vô cùng cao hứng mà thấu đi lên. Quách hưng tắc chạy tới Vĩnh Bình Hầu Phủ. Thông chi anh cô nương về nhà cùng hương vân cô nương đoàn tụ. Chờ đến trạng vạng triệu Yến Bình trở về thời điểm, hương vân đều cùng liêu thị, thầm anh nói một ngày nói, hương vân càng là từ thầm anh, thúy nương trong miệng biết được ca ca mấy năm nay sinh hoạt, đặc biệt là hắn cùng A tiểu cô nương những cái đó quá vãng. Triệu Yến Bình cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy mẫu thân, hai cái mội mội xem hắn ánh mắt đều tràn ngập chế nhạo. Ngồi đi, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Tụ ở thính đường. Triệu Yến Bình chỉ vào ghế rửa kêu ba người đều ngồi. Hắn tìm Hương Vân như vậy nhiều năm, hiện tại người liền ngồi ở trước mặt hắn, Triệu Yến Bình ngược lại không biết nên như thế nào cùng mội mội thân cận. Mội mội đã là tuyên vương phủ thiếp thất, hai đứa nhỏ mẫu thân, Triệu Yến Bình sợ chính mình nói nhiều, phạm vào cái gì kiếm kỵ, thậm chí hắn liền xem Hương Vân, đều là sấn Hương Vân cùng liêu thị, thẩm anh nói chuyện khi trộm mà xem. Hương Vân đối hắn cũng là giống nhau tâm tình, có thân cận tâm, chỉ là ngại với trường thành rốt cuộc làm không tới tiểu cô nương làm nũng thân cận cử chỉ may mắn có liêu thị thầm anh ở một bên hai anh em mới tránh cho đối diện không nói gì xấu hổ trường hợp mùa đông khắc nghiệt màn đêm lặng yên buông xuống đêm nay thầm anh hương vân đều phải ngủ ở liêu thị bên người triệu yến bình một người ngủ ở tiền viện ngực nóng hầm hập mội mội tìm được rồi an qua khổ nhưng kia cực khổ đã qua đi có vương gia che chở hắn cũng sẽ nỗ lực thăng quan cấp mội mội chống lưng còn có á kiều muội tìm được rồi hắn rốt cuộc có thể cho nàng danh phận chờ thêm cái này năm hắn liền đi cầu hôn hôm sau hạ giá trị triệu yến bình trộm đi giang nam thủy theo cửa hàng trước lung lay một vòng tuy rằng nhìn không thấy nàng ly đến gần chút hắn trong lòng cũng thoải mái rời đi giang nam thủy theo triệu yến bình đi phụ cận một nhà an vặt nhi cửa hàng mua các loại mức hoa quả kẹo còn có một bao bình thường nhất đường mạch nha bình thường đến lấy lương vân hiện tại thân phận bọn hạ nhân căn bản sẽ không dự bị cái này cho nàng 30 phút sau Triệu Yến Bình xách theo nặng chiếu một giấy dầu túi đi vào nhà mình đại môn. Thầm Anh còn ở, đang ở giáo tỷ tỷ làm phấn mặt, Liêu Thị ngồi ở một bên nhìn. "Ca ca trong tay lấy cái gì? Thầm Anh trước hết nhìn đến huynh trưởng trở về, kinh ngạc hỏi. Triệu Yến Bình xem mắt Hương Vân, đem túi giấy mức hoa quả kẹo giống nhau giống nhau mà lấy ra tới, rũ mắt nói, mua chút ăn vật nhì, các ngươi cô nương ra thích ăn, nhàn khi ăn chút, tống cổ thời gian. Hương Vân nhìn những cái đó kẹo, nhìn nhìn lại đứng ở kẹo bên cạnh huynh trưởng không biết chính mình có phải hay không hiểu sai ý thầm anh so nàng càng quen thuộc huynh trưởng tính tình cố ý tấm tắc hai tiếng dựa đến mẫu thân bên người cáo trạng nói nương ngươi xem ca ca bất công đâu từ ta ký sự khởi liền chưa thấy qua hắn cho ta mua ăn vặt nhi ăn hiện tại tỷ tỷ một hồi tới hắn lập tức liền sẽ này bộ có thể thấy được ở trong lòng hắn ta cái này mội mội không có tỷ tỷ thân liêu thị nhìn xem trầm mặc ít lời nhi tử nhìn nhìn lại túi đầu không biết suy nghĩ gì đó trưởng nữ cười méo nhéo tiểu nữ nhi cái mũi Bao lớn người còn ở nơi này ăn phi giấm, nhiều như vậy ăn vật nhi, tỉ tỉ ngươi một người như thế nào ăn xong, chính là cho các ngươi hai mua. Triệu Yến Bình lập tức nói, nương cũng ăn, nhi tử còn không có hiếu kính quá ngải. Liêu thị giận hắn liếc mắt một cái, tiếp đón hai cái nữ nhi cùng nhau ăn mức hoa quả. Hương Vân cười hướng huynh trưởng nói lời cảm tạng, lại bắt đầu ăn, khách khách khí khí, nhiều ít đều có vẻ xa cách câu thúc. Triệu Yến Bình nhìn nàng chậm rãi lột giấy gói kẹo động tác, nắm chặt tay trung quy vẫn là đem thu ở trong tay háo kia bao phổ phổ thông thông đường mạch nha đem ra đưa cho nàng nói khi còn nhỏ nhà chúng ta nghèo chỉ ăn nổi loại này đường mạch nha ta nhớ rõ ngươi trước kia yêu nhất ăn cái này không biết hiện tại còn ăn không ăn năm ấy lao thái thái muốn dẫn hắn đi chấn trên dạo chợ một hai phải lưu muội muội giữ nhà triệu yến bình biết mội mội thích ăn đường mạch nha cũng biết lao thái thái sẽ cho hắn mua cho nên hắn mới đáp ứng cùng lao thái thái đi xuất phát phía trước hắn còn đem mội mội kéo đến trong viện lặng lẽ nói cho muội muội hắn sẽ mang đường trở về. Một man này, sau lại thường xuyên xuất hiện ở Triệu Yến Bình trong ngậu. Hắn hối hận chính mình vì sao phải ném xuống muội muội một người ở nhà, cũng ngày nay chính mình từng ôn, không có thể làm muội muội ăn đến hắn mang về tới đường. Năm đó đường sớm bị hắn chôn vào trong đất, hiện tại hắn một lần nữa bổ muội muội một phần, vô luận nàng hay không nhớ rõ. Hương Vân nhớ rõ a, nhớ rõ ca ca thiếu nàng một viên đường. Hiện giờ ca ca còn nàng. Nguyên lai like không ngừng nàng không có đã quên Kaka, Kaka cũng thật sự trước nay đều không có đã quên nàng. 19 năm qua đi, nàng sớm không yêu ăn đường, nhưng nàng còn đang suy nghĩ Kaka, tưởng cái kia sẽ đưa nàng đường ăn Kaka, Kaka. nắm chặt kia bao đường, Hương Vân khóc lóc bổ nhào vào huynh trưởng trong lòng ngực. Triệu Yến Bình ôm lấy muội muội, rũ mắt che giấu chính mình phiếm hồng đôi mắt. Liêu Thị, thầm Anh hai mặt nhìn nhau, còn không phải là một bao đường sao? Xong việc, Triệu Yến Bình bước nhanh đi ra ngoài. Nương hai mới từ Hương Vân trong miệng biết được này bao đường ý nghĩa cái gì. Chuyện xưa nhắc lại, liêu thị, thầm anh đau lòng khóc, Hương Vân một bên khuyên giải mẫu thân muội muội một bên nhìn mắt ngoài cửa sổ. Nàng biết, huynh trưởng nhất định ở bên ngoài đứng. Nho nhỏ một bao đường, kéo gần lại nàng cùng huynh trưởng chi gian khoảng cách, phảng phất hai anh em chưa bao giờ tách ra quá, gặp lại sau vắt ngang ở hai người chi gian kia tầng ngăn cách, cũng hoàn toàn mà hòa tan. 19 ngày vội vàng mà qua, Hương Vân còn không có ở sư tử hẻm trụ đủ uyên Vương phái Lưu Công công tới đón nàng đi trở về. Hương Vân luyến tiếc người nhà, bất quá nàng cũng xác thật tưởng bọn nhỏ, còn có bọn nhỏ phụ vương. "Nương, ngươi bảo trọng, nữ nhi tuy không thể thường xuyên trở về tận hiếu, nhưng nữ nhi hy vọng ngài hảo hảo, mỗi ngày đều vô cùng cao hứng." Phân biệt sắp tới, Hương Vân mắt rưng rưng, nhất nhất cùng người nhà từ biệt. Lưu thị khóc lóc gật đầu. Hương Vân lại dặn dò muội muội Thẩm Anh cẩn thận một ít, vĩnh bình hầu phủ nhiều quy củ, muội muội đừng nhất thời đại ý gây ra họa thầm anh cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta thông minh đâu, bọn họ không làm gì được ta. Hương Vân lắc đầu, cuối cùng ngừng ở huynh trưởng trước mặt. Triệu Yến Bình thần sắc trịnh trọng mà công đạo muội muội ở Vương phủ đồng dạng phải cẩn thận. Hương Vân bỗng nhiên liền đã hiểu anh muội muội vừa mới tâm tình, nàng lại không phải tiểu hải tử, nơi nào còn cần huynh trưởng lo lắng chu toàn. Nàng ngửa đầu, cười đối huynh trưởng nói, bởi vì ta, hại ca, ca cùng A tiểu cô nương tách ra lâu như vậy, hiện tại chúng ta một nhà đoàn viên. Các ca đi tìm a kiểu cô nương nói rõ ràng đi, sớm ngày cho ta cưới cái tẩu tử về nhà. Triệu Yến Bình khỏe môi giơ lên, sờ sờ mội mội đầu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Toàn văn xong, ta thực thích. Tuyên vương hồi phủ thời điểm, Hương Vân đã ở Lãm Vân Đường. Nàng này 19 ngày vẫn luôn ở mẫu thân bên người đương hải tử, quá đến cảm thấy mỹ mãn, tiêu luyện minh bạch mẫu thân chỉ là ở cứu cứu gia tiểu trụ, tiêu si không rõ. Một ngày hai ngày hảo lửa gạt, thời gian dài hắn liền nháo muốn đi tìm mẫu thân, ca ca, nhũ mẫu làm không tới chủ, tiêu sĩ liền đi tìm phụ vương, muốn phụ vương cũng đem hắn đưa đến sư tử hẻm đi. Tuyên vương có thể đáp ứng tiểu nhi tử mới là lạ. Hắn đến bây giờ cũng không xác định chính mình ở trong lòng nàng rốt cuộc chiếm nhiều ít phân lượng, bọn nhỏ ở vương phủ, còn có thể câu lấy nàng nhớ rõ trở về đừng ở triệu gia vui đến quên cả trời đất, thật đem sĩ ca nhi đưa qua đi, không nói triệu gia có thể hay không cũng coi trừng hảo sĩ ca nhi liền sợ nàng thiếu một cái nhi tử vướng bận, càng không muốn đã trở lại. tuyên vương là cái uy nghiêm phụ vương, sĩ ca nhi nước mắt ở mẫu thân nơi đó đăng giá, ở phụ vương trước mặt không hề phân lượng, khóc nhiều phụ vương chẳng những bất an an ủi hắn, còn muốn phạt hắn luyện chữ to. sĩ ca nhi cũng không dám cầu phụ vương, mỗi ngày đều tới vương phủ cửa chuyển hai vòng, ba ba mà ngóng trông mẫu thân mau trở lại. chờ tuyên vương thay đổi thường phục tới lam vân đường, liền thấy sĩ ca nhi an vạ nàng trong lòng ngực cùng dính vào mặt trên giường như. Phụ vương, tiêu luyện trước hết phát hiện phụ vương, nhanh chóng đứng lên. Tuyên vương quét mắt hắn cổ ra tới một mảnh nhỏ quay hàm, lại xem mắt hương vân, xí ca nhi, ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn. Nơi đó có một bao đường, nhìn không giống cái gì ăn ngon. Phụ vương, đây là cứu cứu đưa nương đường, thật ngọt. Xí ca nhi trong miệng cũng hàm một hối, một miệng không rõ địa đạo. Hương vân cười giải thích nói, chính là bình thường đường mạch nhà, mười văn tiền có thể mua một đại bao, vương ra hẳn là không ăn qua. Tuyên Vương đích sắc không ăn qua, ở nàng đối diện ngồi xuống, nhéo một khối phóng tới trong miệng. Tuyên Vương mặt vô biểu tình mà nhai hai khẩu nhanh trong nuốt xuống, trong đầu lại thoáng hiện quá triệu yến bình mặt, hắn tốt xấu cũng là chính thất phẩm kinh quan, nói cái gì tìm muội muội tìm 19 năm, rốt cuộc tìm được muội muội, hắn liền cấp muội muội an loại này nhất tiện nghi đường. đều bỏ được thuê sư tử hẻm tòa nhà, hắn liền không thể lấy mấy lượng bạc cho nàng mua điểm thứ tốt. Trong miệng tàn lưu thấp kém đường vị ngọc nhi tuyên vương trong lòng nhưng một chút đều không mua triệu yến bình trướng Ăn ngon sao tuyên vương hỏi tiêu luyện tiêu luyện đã nghe mẫu thân nói này bao đường mạch nha chuyện xưa gật đầu nói ăn ngon tuyên vương hơi không thể nghe thấy mà suy thành tiểu nhân hảo lựa gạt không nghĩ tới đại cũng bị nghèo kết hủ lậu bùn xỉn cứu cứu dùng một viên đường thu mua làm cho hai đứa nhỏ mặt tuyên vương chưa nói triệu yến bình cái gì ăn cơm xong bọn nhỏ đi rồi tuyên vương mới châm chọc mà đối hương vân nói mười năm không gặp hắn liền đưa ngươi ăn loại này đường thật đúng là hảo ca ca hương vân vừa nghe liền biết hắn hiểu lầm vội giải thích nói vương gia có điều không biết ta sơ về nhà ca ca từ trong tiệm mua một mỡ lợn túi giấy mức hoa quả kẹo trở về hắn đơn độc mua này bao đường mạch nha là bởi vì năm đó chúng ta tách ra phía trước hắn hứa hẹn quá sẽ đưa đường mạch nha cho ta ăn khi đó ta yêu nhất ăn chính là đường mạch nha nghĩ đến ca ca đối nàng hảo hương vân giải thích khi đôi mắt sáng lấp lánh mà đang cười trong thanh âm cũng cất giấu vài tia vui mừng kia thần thái, thế nhưng cùng thu được tình. Lang lễ vật tình đậu sơ khai tiểu cô nương có chút tương tự. Tuyên vương càng thêm bất mãn triệu Yến Bình. Hắn đau nàng chín năm, cũng chưa gặp qua nàng lộ ra loại này biểu tình, triệu Yến Bình một bao đường mạch nha tính cái gì. Nếu ngươi thích ăn, về sau kêu hạ nhân bị đủ đường mạch nha, tùy ngươi ăn cái đủ. Tuyên vương nhàn nhạt địa đạo. Hương vân chưa nhận thấy được hắn phi giấm, cười nói, không cần, ta hiện tại đã không yêu ăn cái này. Khi còn nhỏ nghèo đường mạch nha chính là bọn họ có thể ăn đến nhất ngọt đồ vật đương nhiên thích sau lại vào vương phủ đi theo vương ra nhấm nháp quá các loại sơn chân hải vị hương vân sớm không hiếm lạ đường mạch nha nàng cao hứng chính là ca ca niệm nàng tâm tuyên vương hừ hừ kêu bọn nha hoàn đoàn thủy hầu hạ hắn không nghĩ nói chuyện chỉ nghĩ nhanh lên ngủ hơn nửa tháng không thấy đêm nay tuyên vương điện hạ phá lệ nhiệt tình nhiệt tình lại có điểm trừng phạt hương vị hương vân nhưng thật ra không có không thoải mái chỉ là cảm thấy vương ra không quá bình thường giống như một thời gian không gặp hắn liền biến hư vậy nhà lâu như vậy thưởng không tưởng ta tuyên vương không nín được lời nói thân nàng nách hai thời điểm hỏi ra tới hương vân có ngốc lúc này cũng biết ngoan ngoan gật đầu ôm hắn nói suy nghĩ còn mơ thấy vương gia không phải nói dối lấy lòng hắn hương vân là thật sự mơ thấy vương gia một ít lung tung dối loạn ngộng có vương gia hơn nàng cũng có vương gia đối nàng tốt phải không vậy ngươi nói nói mơ thấy ta làm cái gì tuyên vương một bên thân một bên hỏi hương vân liền đứt quãng mà chọn một cái hảo vương gia mộng nói ra chờ nàng nói xong nàng bỗng nhiên phát hiện vương gia lại biến thành bình thường vương gia nhiệt tình cũng ôn nu ngày hôm sau hương vân mới có công phu mở ra trước khi đi mâu thân đưa cho nàng tay nải, hôm qua vừa trở về liền bị bọn nhỏ cuốn lấy thiếu chút nữa đã quên việc này tay nải mở ra bên trong là mấy thân xiêm y có hai bộ liếu thị đưa nữ nhi bên người áo lót Xem như đền bù nữ nhi khi còn nhỏ nàng cái này nương không có thể đưa nữ nhi, còn có hai thân nam hải tử áo trong, một bộ cấp tiêu luyện, một bộ cấp tiêu xí Hương Vân bỗng nhiên nhớ lại mẫu thân đã từng hỏi qua nàng hai đứa nhỏ trường rất cao, nguyên lai lại là vì làm siêm ý gì hết. Nhưng nàng ở triệu gia thời điểm, thường xuyên đều bồi ở mẫu thân bên người, mẫu thân là khi nào làm được nhiều như vậy. Sấn nàng cùng mội mội nói chuyện thời điểm, vẫn là ở nàng ngủ lúc sau, mẫu thân lại trộm đi lên. Hương Vân cũng không chạm vào kim chỉ, nàng đối nữ hồng cũng không có hứng thú, chưa bao giờ thưởng thức quá cái gì đường may theo dạng, đều là người khác đưa nàng cái gì xiêm ý gì nàng liền xuyên cái gì. Nhưng lúc này giờ phút này, Hương Vân lần đầu tiên nâng lên trong tay xiêm ý gì, một bên xem, một bên nhẹ nhàng mà vớt ve mâu thân một châm một châm khâu và ra tới tâm ý. Hương Vân sợ châm, hôm nay cũng là lần đầu tiên, nàng phát hiện nguyên lai châm cũng có thể mang đến ấm áp. Thu hảo tự mình kia hai bộ chung ý gì, đi, tiêu luyện, tiêu sĩ tới cấp nàng thỉnh an khi hương vân lấy ra bọn họ ôn nu nói đây là bà ngoại đưa các ngươi trùng ý ỉa bà ngoại thân thủ phùng các ngươi xem thích sao trong vương phủ quy củ nghiêm ngặt ngay từ đầu hương vân cũng không dám dùng loại này xưng hô bao gồm bọn nhỏ kêu nàng nương sau lại vương ra nói cho nàng hoàng quyền cũng giảng nhân luân nên như thế nào kêu liền như thế nào kêu chỉ cần bọn nhỏ nhớ kỹ muốn tôn xưng vương phi mẫu thân mặt khác không hề đóng hệ hơn nữa liêu thị là hai đứa nhỏ danh xứng với thật bà ngoại Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân ngược lại không tư cách ở các hoàng tôn trước mặt bãi bà ngoại phổ, thậm chí là thế tử gia tiêu huyễn, hắn kính trọng Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân là khiêm tốn, hắn không kêu Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân bà ngoại chỉ xưng Hầu Phu Nhân, cũng phù hợp hoàng gia tôn thi. Điểm này thực hảo lý giải, người bình thường gia nhạc mẫu có thể quản giáo con rể, Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân dám đến quản giáo tuyên vương sao. Vương phi nhóm gả tiến vương phủ, thành hoàng gia người chồng, Vương phi nhóm nhà mẹ đẻ, vẫn cứ là thần. Hoàng tử các hoàng tôn có thể lựa chọn lễ ngộ từng người thân thích, không lễ ngộ chỉ cần phù hợp quy củ cũng không tính sai, trái lại, nhưng cái đó thân thích lại cần thiết kính trọng hoàng tử long tôn nhóm. Đã hiểu này đó, hương vân xưng hô nhà mẹ đẻ người liền tự tại nhiều. Ba, bà ngoại thật lợi hại. Tiêu sĩ còn không có gặp qua siêm Y gì là như thế nào tới, biết được bà ngoại thế nhưng sẽ làm siêm Y gì, còn cho hắn làm một thân, tiêu sĩ nhưng cao hứng, lập tức liền phải mặc vào. Tiêu luyện tiếp nhận bà ngoại đưa hắn lễ vật. Biểu tình cũng là kinh hỉ. Hương Vân nhìn hai đứa nhỏ vui mừng kính nhi, đương nhiên có chút tiếc nuối, nàng cũng chưa cho chính mình hài tử đã làm xiêm y điẻ. Xiêm y có lẽ không đáng giá tiền, nhưng kia từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới tâm ý, ngãi vật đó vô giá. Năm sau ba tháng, xuân về hoa nở, sư tử hẻm Triệu Yến Bình đem á kiểu cưới vào cửa, Hương Vân tuy rằng không có thể tự mình đi uống ca ca tẩu tử rượu mừng, nhưng nàng biết ca ca có bao nhiêu thích á kiểu cô nương, ca ca hữu tình nhân trung thành quyên trúc hương vân tự đáy lòng mà thế ca ca cao hứng ca ca hỉ sự làm được thuận thuận lợi lợi hương vân cũng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình tiêu sĩ cũng muốn vỡ lòng vương ra như cũ đi sớm về trễ hương vân có bo lớn thời gian có thể lợi dụng nàng ở trộm mà cùng ngọc lan học nữ hồng vừa mới bắt đầu nhìn thấy trâm nàng vẫn là có chút tim đập nhanh ngọc lan săn sóc mà đem châm mặc tốt màu tuyến bại ở một trường thành phẩm khăn thêu bên cạnh ngoài cửa sổ ánh mặt trời sán lạ, trên bàn khăn thêu tinh xảo làm cho người ta thích Ngọc Lan đứng ở nơi xa cười Khanh khách mà cổ Vũ nàng, Hương Vân cũng biết, nơi này không có định từ sư thái hoặc kinh ma ma, không có người sẽ thương tổn nàng. Mẫu thân đưa nàng Siemilie, y bọn nhỏ kinh hỉ gương mặt tươi cười luân phiên ở trong đầu hiện lên, Hương Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thử cầm lấy kia căn châm. Ngọc Lan không dám tới gần chủ tử, nàng ngồi ở cái bàn đối diện, tuyệt đối không gặp được chủ tử vị trí, kiên nhẫn mà từ nhất cơ sở giáo khởi. Tiểu cô nương học kim chỉ chậm, Hương Vân đã trưởng thành, đối nàng tới nói Lấy châm mới là nhất gian nan một bước, này bước bước ra tới, mặt sau liền đơn giản. Tính đi học quá trình, Hương Vân dùng một tháng thời gian, rốt cuộc thêu hảo nàng trong cuộc đời điều thứ nhất khăn theo. Màu trắng khăn theo, trung gian theo hai chỉ dựa sát vào nhau huyên ương, còn có vài đạo nước gợn. Hương Vân không tưởng trước học huyên ương, Ngọc Lan có tâm làm chủ tử cùng vương gia cảm tình nâng cao một bước, một hai phải trước giáo huyên ương. Hương Vân nghĩ đến chính mình thiếu vương gia cặp kia dày, hồng hồng mặt liền ngoan ngoãn địa học. Khăn theo hảo hương vân đem nó tảng tới rồi gối đầu phía dưới buổi tối tuyên vương lại đây hai người giống thường lui tới giống nhau trò chuyện ăn cơm tàn bộ tắm rửa một cái liền phải nghỉ ngơi tuyên vương sớm phá mỗi tháng chỉ tại hậu trạch ngủ lại mười vạn quy củ trừ phi triều đình có chuyện quan trọng cần thiết ở thư phòng lâu ngồi hiện tại tuyên vương mỗi đêm cơ hồ đều ngủ ở lãm vân đường bất quá thật cũng không phải hàng đêm đều phải thân thiết có đôi khi chỉ là ôm trong chốc lát tâm sự sai sự hoặc hài tử nói mệt nhọc liền ngủ bọn nha hoàn muốn lui xuống Hương Vân ngồi ở màn, dặn dò các nàng không cần thổi đèn. Tuyên vương ngoài ý muốn nhìn nàng. Gần nhất hắn rất bận, đích xác có mây vãn không chạm vào nàng, chẳng lẽ nàng hiểu lầm cái gì, muốn chủ động yêu sủng. Nhìn nàng ngừng đỏ mặt, Tuyên vương đống nhiên cảm thấy, kỳ thật cũng không như vậy mệt. Hắn lại gần qua đi, muốn ôm lấy nàng. Hương Vân đệ lại hắn tay, xúc lên gối đầu, sờ soạn cái kia khăn thêu ra tới, rũ lông mi đưa tới trước mặt hắn, vương ra nhìn một cái, này kìm chỉ như thế nào. Tuyên vương túi đầu vừa thấy, tuyết trắng khăn trung gian theo một đôi nhi về đường, một hai phải hắn đánh giá nói, này kim chỉ nhiều nhất chỉ có thể tính thượng giống nhau. Nhà mẹ để người đưa. Tuyên vương suy tư một phen này khăn theo khả năng lai lịch, khẳng định không phải mua, vương phủ cũng không như vậy buồn tú nương, triệu Yến Bình không phải đưa quá nàng mười văn tiền phá đường, có lẽ nàng khi còn nhỏ cũng thích tuyên lương khăn, nàng ca ca tân cưới tàu tử liền tặng này khăn tới lấy lòng nàng, nàng ngây ngốc mà cao hứng, lại tới cùng hắn khoe khoang. Hương vân biết chính mình trình độ, vừa mới học không bao lâu, có thể theo ra hai chỉ huyên ương bộ dáng, nàng đã thật cao hứng thực thỏa mãn, vương gia đoán không được là nàng theo cũng liền thôi, để nàng nhà mẹ đẻ người là có ý tứ gì. Khó coi sao. Hương vân lùi về tay, nhìn kia đối nhi huyên ương hỏi. Giọng nói của nàng mất mát, tuyên vương khụ khụ, nghĩ một đăng nói một nẻo nói, còn hành, rất có linh khí, vừa thấy chính là dụng tâm theo ra tới. Hương vân ngước mắt xem hắn. Tuyên vương lập tức bày ra một bộ nghiêm túc vô cùng biểu tình. Hương vân cắn môi, một bên chiếc khởi khăn một bên nói, tính, này trương theo không tốt, chờ ta nữ hồng tình tiến, lại theo điều tân đương ải. Nói xong, hương vân liền phải đem khăn nhét trở lại gối đầu đi xuống. Tuyên vương một phen cầm tay nàng, khiếp sợ hỏi, đây là người theo. Ngươi, ngươi không phải chạm vào không được châm. Hương vân túi đầu nói, trước kia không dám đụng vào, hiện tại không sợ. Tuyên vương nghe vậy, lại xem cái kia khăn theo. Trong lòng tựa như đột nhiên tươi tiến vào một đạo dòng nước ấm, hong đến hắn toàn thân đều ấm áp. Đem hương vân kéo đến trong lòng ngực, tuyên vương một tay ôm nàng, một tay nâng lên nàng chảo khăn tay, tay cùng khăn cùng nhau thân. Hắn tổng cảm thấy nàng trong lòng không hắn, hoặc là chỉ đem hắn đương vương ra. Đêm nay tuyên vương mới biết được nàng rốt cuộc có bao nhiêu để ý hắn, thế nhưng vì đưa thân thủ theo khăn cho hắn, liền châm đều không sợ. Không cần lại theo, này liền rất hảo, ta thực thích. Thích đến hắn muốn bên người cất chứa cả đời thích đến tương lai hạ táng hoàng lăng hắn cũng muốn suy này khăn thêu cùng nhau hợp táng chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org